Nam tử tóc trắng đứng ở giữa sân đấu, đột nhiên chân phải đập mạnh trên mặt đất thoáng một phát. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trầm thấp vang lên. Sau đó tất cả thiết bị truyền thông đang tiếp sóng chớp mắt toàn bộ bùng nổ, trực tiếp, dừng ở đây. Lão giả lạnh lùng nói. Nếu như đến rồi, thì đều đi ra đi. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phương hướng sân đấu. Thiên cổ điệt đình, không nghĩ tới người lão già này lại còn sống sót. Một cái âm thanh dễ nghe vang lên, từ không trung hạ xuống bốn đạo thân ảnh Một vị cầm đầu, đã rơi vào trước người cách đó không xa. Là ngươi sao? Đã gặp nàng, thiên cổ điệt đình sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi vẫn còn sống sao? Lão giả nói. Chưa có bị những thứ tiểu nhân hèn hạ các ngươi nổ chết. Ta đương nhiên vẫn còn sống. Chủ nhân âm thanh dễ nghe, là một vị bà lão nhìn qua gần đất xa trời. Trong tay chống quải trượng, nhưng nàng lại có một đôi đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Thình lình chính là trụ cột vững vàng đương kim sử lai khắc học viện, quang ám đấu la long dạ nguyệt. Mà cùng xuất hiện cùng nàng, thình linh còn có vô tình đấu la tào đức trí, đa tình đấu la tang hâm cùng với thánh linh đấu la nhã lị. Tứ đại cực hạn đấu la đến từ đường môn cùng sử lai khắc học viện đều tới. Thiên cổ điệt đình lạnh lùng nói. Long dạ nguyệt, các ngươi hôm nay tới, chính là vì nháo sự sao. Nhưng ngươi đừng quên rồi, nơi này là Minh Đô. Tính là không làm gì được bốn người các ngươi. Những người khác của đường môn cùng sử lai khắc, một người cũng đừng nghĩ đi. Ha ha. Vậy ta cũng muốn xem một chút, có bao nhiêu người nguyện ý nối giáo cho giặc. Đúng lúc này, từng trận nổ vang lên. Bên trên bầu trời, không biết lúc nào, mảng lớn cơ giáp đang tại thành đàn bay tới. Bên trong những thứ cơ giáp này, thậm chí ngay cả hoàng cấp cơ giáp đều không có. Ít nhất cũng là tử cấp cơ giáp, còn có hắc cấp cơ giáp. Đáng sợ hơn chính là, hồng cấp cơ giáp thậm chí có ba máy. Cùng bọn họ cùng nhau đến đây, còn có vượt qua 50 tên ít nhất mặc nhị tự đấu khải trong đó không thiếu tam tự đấu khải sư tại bên trên chút ít đấu khải sư đấu khải đều có một cái tiêu ký rõ ràng thuộc về chiến thần điện một cái phủ văn thập tự thuận kiếm cường giả chiến thần điện đã đến rồi bầu không khí toàn bộ sân vận động minh đồ lập tức trở nên khẩn trương lên mặc dù đường môn cùng sử lai khắc có tứ đại cực hạn đấu la tọa chấn tại đây giờ khắc này nhưng như cũ lộ ra đơn bạc có hạn đường môn chính là tổ chức phản quốc long dạ nguyện người sử lai khắc các ngươi có thể đi Nhưng người đường môn lại đi không được. Nếu như đều đến rồi, hôm nay vừa vặn hốt gọn một mẻ. Tào Đức trí cười nhạt một tiếng. Thiên cổ Điệt Đình, nhiều năm không thấy, người như cũ là tự đại như vậy. Năm đó, không biết là ai bị Vân Minh huynh một đuôi thương quét rơi hàm răng để miệng. Không biết còn đau hay không. Bị vạch trần vết sẹo, biểu lộ bộ mặt Thiên cổ Điệt Đình lập tức có chút vặn vẹo. Tào Đức trí, Vân Minh đã không có ở đây. Hôm nay nơi đây đã bố trí Thiên La Địa Võng ta cũng muốn xem một chút các ngươi như thế nào rời khỏi đây thân ảnh lập lòe thiên cổ đông phong vào trận rơi tại bên cạnh thiên cổ điện đình cung kính nói phụ thân thiên cổ Điệt đình hừ lạnh một tiếng Cho khôi hài như thế còn phải cho lão phu đến kết thúc ngươi cái tháp chủ này làm còn hợp cách sao tại trung tâm sân vận động minh đô lúc này chừng sáu đại cực hạn đấu la rầm rộ như vậy tại bên trên toàn bộ đại lục xuất hiện số lần cũng là cực kỳ hiếm thấy thánh linh đấu la mặc kệ bọn hắn rằng co Thân hình lập lòe, liền đã đến dưới đài, đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Lúc này đường Vũ Lân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Trước ngực mặc dù không có miệng vết thương, nhưng khí tức toàn thân lại rất không ổn định. Nhã lị đưa tay ấn tại bộ ngực hắn, thánh quang nhu hòa tràn vào, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Sau một lát, một vòng vẻ kinh ngạc từ đáy mắt nàng hiện lên, thu hồi tay phải. Nói rõ sử lai like khắc lục quái nói. Chiếu cố hắn thật tốt, chuyện khác các ngươi không cần phải xen vào Nói xong câu đó, nàng một lần nữa lên bên trên sân đấu, trở lại bên cạnh Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt tiến lên một bước, cũng không có nhìn thiên cổ điệt đình trước mặt, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía không chung rậm rạp chẳng chịt cơ giáp cùng với đám đấu khải sư. Đột nhiên cất cao giọng nói. Tinh thần sử lai khắc, các ngươi còn nhớ được không? Âm thanh đáp lại đột ngột vang lên. Sử lai khắc học viện, chỉ thu quái vật, không thu người thường. Cái kia cũng không phải một âm thanh, mà là trăm ngàn cái âm thanh bên trên khán đài từng đạo thân ảnh phóng lên trời, trên người mỗi một đạo thân ảnh đều là hào quang dũng động, chớp mắt hóa thành đấu khải bao trùm toàn thân. chính là ở giữa hô hấp, bên trong toàn trường mười vạn người xem, chí ít có vượt qua năm trăm đạo thân ảnh bay vào không trung, từng người cũng ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư. đáng sợ hơn chính là, giữa không trung sớm đã đến thuộc về cường giả chiến thần điện cùng với liên bang. trong từng đài cơ giáp, nguyên một đám đấu khải sư từ trên trời ráng xuống, ta đến từ sử lai khác chúng ta đến từ sử lai khắc, sử lai khắc vạn tuế, tiếng ngầm chỉnh tề, tiếng sơn hô hải khiếu bản nhấc lên. cho dù là bên trong ba máy hồng cấp cơ giáp, thậm chí có hai bàn điều hạ xuống. các cường giả hội tụ ở một chỗ cùng những người kia hô lớn lấy sử lai khắc, vạn tuế. ở đây chỉ ít có hơn một nghìn vị cường giả la lên khẩu hiệu đồng dạng, la lên sử lai khắc vạn tuế. quang ám đấu la long dạng nguyệt ngẩng cao đầu lên, sử lai khắc vĩnh viễn đều ở đây vinh quang sử lai khắc cùng tồn tại cùng các ngươi, các ngươi vĩnh viễn đều là sử lai khắc tuyển ra tiểu quái vật, sử lai khắc học viện, vĩnh viễn là nhà của các ngươi, sử lai khắc vạn tuế, vạn tuế. đáp lại đấy là tiếng gầm khủng bố không gì sánh kịp, sắc mặt thiên cổ điệt đình, đã khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. sử lai khắc hai vạn năm lắng động, tại đây một cái chớp mắt hiển lộ ra rõ ràng không thể nghi ngờ, tiếng gầm quanh quẩn một chỗ, tràn ngập khiến tâm hồn rung động hiện trường 10 vạn tên người xem đang nghe lấy sơn hô hải khiếu xử lai like khắc kia cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào quang ám đấu la long dạng nguyệt khinh miệt nhìn lướt qua phụ tử thiên cổ điệt đình hừ lạnh một tiếng hiện tại chúng ta muốn rời khỏi xử lai like khắc đường môn muốn rời khỏi ta cũng muốn xem một chút ai có thể ngăn được chúng ta vị bà lão này nhìn qua đã gần đất ra trời giờ khắc này chỉ có thể dùng khí phách chắc lậu để hình dung người đây là cần gì chứ u u thở dài một tiếng vang lên Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt cách đó không xa Long Dạ Nguyệt. Thân hình hắn cao lớn khôi vĩ, khí tức càng là như vực như ngục. Thình lình chính là điện chủ chiến thần điện, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Long Dạ Nguyệt ngạo nghĩa hướng hắn nói ra. Người muốn ngăn cản ta sao? Trần Tân Kiệt lắc đầu. Chúng ta từng này tuổi, cần gì chứ? Không phải muốn ngăn cản ta, liền cút ngay. Long Dạ Nguyệt không chút nào cho Trần Tân Kiệt mặt mũi. Mà cũng tại đây dưới vạn chúng nhìn chăm chú, vị hãn hải đấu la này luôn luôn dùng kiên cường bá đạo lấy sưng, vậy mà thật sự lui một bước. Trần Huynh, thiên cổ điệt đình có chút nóng nảy kêu lên. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, để cho bọn hắn đi. Vừa nói, hắn vung tay lên không, chiến thần điện tương ứng, lập tức tất cả đều thu vũ khí, bay đến nơi cao hơn. Long dạ nguyệt ngẩng đầu mà bước, thánh linh đấu la, vô tỉnh đấu la, đa tỉnh đấu la theo sau lưng. Cứ như vậy tại đây vạn chúng chú mục đi nhanh mà đi Đường Môn sử lai khắc tương ứng theo sát phía sau, Hạo Hạo đã đãng đãng cứ như vậy ra khỏi sân vận động Minh Đô. Thiên Cổ Điệt Đình cả giận nói: "Trần huynh, nơi này chính là Minh Đô, Đường Môn càng là tổ chức phản quốc. Ngươi làm như vậy, không sợ liên bang bạch tội sao?" Trần Tân Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Chiến thần điện chúng ta, người tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện vượt qua 1 phần 3, cùng Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu vẫn có quan hệ, chừng một nửa. Ngươi muốn phạm nhiều người tức giận sao?" Thiên cổ điệt đình sừng sốt một chút. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói. Nếu như sử lai khắc thật sự không tốt như vậy, ngươi cho rằng sử lai khắc thành có thể tồn tại hai vạn năm sao. Sau này cách ra chiến thần điện chúng ta một chút, chúng ta không phải là các ngươi có thể lợi dụng. Có phải có quan hệ cùng thánh linh giáo hay không, chính trong nội tâm các ngươi rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn phóng người lên, trong ánh sáng lấp lánh biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn! Thiên cổ điệt đình nộ quát một tiếng toàn bộ đài thi đấu lập tức sụp đổ ba thước. thế nhưng là coi như là dùng tu vi của chuẩn thần của hắn, lúc này cũng là vô kế khả thi. sắc mặt của thiên cổ đông phong càng là khó coi phẳng phất muốn chảy ra nước. tuy rằng đằng sau một màn này không có toàn bộ liên bang tiếp sóng, nhưng ở đây chừng mười vạn người xem mắt thấy tất cả. này nếu muốn không lưu truyền ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng. thế nhưng là sau khi lưu truyền ra ngoài, mặt mũi truyền linh tháp còn đặt chỗ nào nữa? một cuộc đại hội tỷ võ cầu hôn lúc này kết thúc. Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na cuối cùng lựa chọn, đúng là Lam Phật tử. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ tới? Mà Đường Môn, Sử Lai Khắc công nhiên tại trong hoạt động trọng yếu của truyền linh tháp mà thị uy. Hơn nữa Sử Lai Khắc không giữ lại chút nào cùng Đường Môn đứng chung một chỗ. Đây là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến đại sự kiện toàn bộ đại lục, ảnh hưởng kinh khủng đến mức nào. Lúc Đường Vũ Lân thanh tỉnh, hắn đã lặng lặng nằm ở trên giường. Nơi đây cũng không phải hiệp hội đoán tạo sư. Đã xảy ra chấn động lớn tầm cỡ đại lục như vậy, hắn đã không thích hợp về lại bên kia hiện tại hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đường môn cùng sử lai khắp. nhiều người như vậy cho dù là xé chẵn ra lẻ chia thành tốt nhỏ muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng tỉnh rồi tạ giải cảm nhận được khí tức của đường vũ lân biến hóa vội vàng đến đến bên giường vẻ mặt ân cần nhìn hắn lão đại ngươi đừng khổ sở chuyện này ai hắn cũng không biết nên khuyên nhủ đường vũ lân thế nào mới tốt nữa vạn chúng chú mục phía dưới bị người yêu nhất thương đâm thủng ngực Tình cảnh như vậy, thật sự là quá khó để có thể tiếp nhận. Đường Vũ Lân ngồi dậy, mắt trắng không còn chút máu. Ta không cần ngươi phải an ủi. Sao? Tạ giải sừng sốt một chút, theo bản năng đưa tay sờ lên trán của hắn. Lão đại, ngươi không phải là thất tâm phong chứ? Đường Vũ Lân tức giận. Ngươi trông mong ta bị như thế sao? Ta làm sao lại thất tâm phong được? Tạ giải mở to hai mắt nhìn nói. Cổ nguyệt đối với ngươi như vậy. Ngươi vậy mà không có chút nào khổ sở sao? Chẳng lẽ nói ngươi chuyển tình yêu sang người khác, đối vân nhi sao, hay là ai khác? Đường Vũ Lân nói, nói ít thôi, đem sức tưởng tượng của ngươi dùng vào tu luyện đi. Ta không sao, mọi người đâu, mọi người đang làm gì đó. Tạ giải theo bản năng nói, chúng ta vẫn còn ở minh đô. Long lão nói chờ ngươi tỉnh lại chúng ta sẽ rời đi. Lão đại, ngươi thật sự không có việc gì chứ. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, ta không sao, ngươi đem chuyện đằng sau xảy ra kể cho ta nghe tạng giải một bên nghi hoặc nhìn hắn, một vừa đem tất cả phát sinh đằng sau đơn giản giảng thuật một lần. Người không biết đâu, lúc ấy ta đều có nhiệt huyết sôi trào. Cái này chính là sử lai like khắc chúng ta. Sắc mặt của thiên cổ Điệt Đình rất khó coi, còn có thiên cổ Đông Phong. Haha, ha, giờ nhớ tới ta liền thống khoái không chịu được. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cầm. Cái đó và theo tình huống dự liệu không sai biệt lắm. Đường môn cùng sử lai like khắc phát ra âm thanh xứng đáng. Khuyết điểm duy nhất chính là, chính mình không thể mang cổ Nguyệt Na đi. Trong lòng của hắn không khổ sở sao? Đương nhiên không có khả năng không có chút nào khổ sở. Nhưng mà, chỉnh thể mà nói, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Lựa chọn của cổ Nguyệt Na, khi thật liền phải không đi theo hắn. Hắn vẫn không thể nào thuyết phục được nàng. Còn vết thương trên người, cái kia căn bản lại không tồn tại. Nhìn qua thảm liệt như vậy, trên sự thực, hai lần công kích cuối cùng của cổ Nguyệt Na. Tất cả đều tác dụng tại trên đấu khải của hắn. Năng lượng ẩn chứa trong cái nguyên tố bảy màu kia chỉ có pháp tác chi lực dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, cùng nguyên tố lôi kiếp bản thân hắn lẫn nhau sinh ra biến hóa kỳ dị. Thức dậy, hắn đối với lý giải nguyên tố pháp tắc khắc sâu đâu chỉ một tầng thứ. Hơn nữa cổ nguyệt na mặc váy dài màu vàng, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối một câu gần gũi đều không có, nhưng tại ở bên trong hành động thực tế đã chứng minh rất nhiều, nhất là một trưởng cuối cùng đặt tại trên ngực Đường Vũ Lân. Nháy mắt không gian phong tỏa, chỉ có Đường Vũ Lân mới nhìn thấy được tâm ý của nàng trong lòng nàng, chỉ có chính mình. Đó là một loại giao hòa trên tinh thần mà truyền đến tâm ý, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã khắc cốt ghi tâm. Tâm tình của đường Vũ Lân là phức tạp. Hắn hiện tại đã dần dần bắt đầu hiểu được. Cổ Nguyệt Na sở dĩ không chịu đi theo hắn, càng không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là nàng có mục đích của nàng. Mục đích này hiển nhiên là nhằm vào truyền linh tháp. Thậm chí hắn hiện tại đã đoán được một ít, nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng là có chút lựa chọn chật vật. Hắn lo lắng nhất là an nguy của cổ Nguyệt Na. Truyền linh tháp cũng sừng sững ở trên đại lục thời gian vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu. Tựa như lần này xuất hiện vị thiên cổ điệt đình kia, chính là cường giả một vị cấp bậc chuẩn thần. Thực lực chỉ sợ không kém hơn sự hiện hữu của Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nàng một mình đang ở phần đông cường giả dình chung quanh, một cái không tốt thì có họa sát thân. Huống chi còn có thiên cổ truyện đình kia ở đây. Vừa nghĩ tới tình địch kia, tâm tình của Đường Vũ Lân liền không tốt lắm. Coi như là trên danh nghĩa, hắn cũng không nguyện ý của Nguyệt Na tại bên cạnh người kia. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất kỳ thật còn có một chuyện khác. Cái kia chính là, địch nhân của cổ Nguyệt Na đến tột cùng là chỉ có chuyển linh tháp, hay vẫn là còn có kẻ địch khác. Cuối cùng, nàng đã từng nói với hắn. Nếu như địch nhân của nàng là toàn thế giới, hắn lại lựa chọn ra sao? Cho nên, lúc này tâm tình của đường Vũ Lân cũng không phải là phiền muộn, mà là phức tạp. Cổ Nguyệt Na quá có chủ kiến rồi, muốn thuyết phục nàng, mang nàng đi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng tuy rằng tỏ rõ cõi lòng với hắn, nhưng là dùng hành động nguyên vẹn nói cho hắn biết nàng là quyết tâm bực nào. Cho nên đường Vũ Lân mới càng đau đầu. Xử lý chuyện này như thế nào, trong nội tâm của hắn thủy chung là mâu thuẫn. Đồng thời, trong lòng hắn còn có khiếp sợ, khiếp sợ tại thực lực của Cổ Nguyệt Na. Những năm gần đây, thực lực chính hắn hầu như vẫn luôn là nhảy cóc mà tăng lên. Nhất là hai năm gần đây, trải qua mấy lần tẩy lễ lớn, đột phá tu vi phong hào đấu la. Trong ngũ thần chi quyết đại chiến cường giả tinh la đế quốc, trên đại dương bao la sấm xét tẩy lễ, tăng lên tới thiên đoán, trở thành một đời thần tượng. Mỗi một lần tăng lên, thực lực chỉnh thể hắn đều tăng vọt trên phạm vi lớn. Nói không khoa trương, hắn hiện tại đã có thể cũng coi là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khác học viện thực chí danh quy rồi. Thế nhưng là, thời điểm đối mặt với cổ Nguyệt Na... Vừa mới bắt đầu bọn họ là thật sự đang đánh ngang nhau. Sau đó đường Vũ Lân cảm nhận được, nhưng là toàn diện áp chế. Thực lực của cổ Nguyệt Na cực kỳ mạnh mẽ. Đối với các loại nguyên tố khống chế thậm chí để, cho hắn đều đã mất đi vị diện chiếu cố. Cả cuộc chiến đấu đều là bị áp chế. Tuy nói hắn có chút bó tay bó chân không thể hoàn toàn phát huy. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là sự cường đại của cổ Nguyệt Na. Nhất là hai lần đó công kích cuối cùng, cổ Nguyệt Na bộc phát ra lực lượng không chỉ là khủng bố. Hơn nữa càng khiến người ta rung động là khống chế chính xác đã đến cực hạn. Hai lần công kích đó thật sự là có khả năng đánh chết hắn. Bằng không mà nói, dùng nhãn lực Thiên Cổ Điệt đình, Thiên Cổ Đông Phong không có khả năng nhìn không ra. Ngay cả Long lão bọn hắn đều cho rằng Đường Vũ Lân là nhận lấy trọng thương, huống chi người phe hắn, có thể đem lực lượng khống chế đến trình độ tinh vi như thế. Đường Vũ Lân tự hỏi hắn còn làm không được. Đây mới thực sự là trinh lệch. Nói cách khác, tu vi tinh thần của Cổ Nguyệt Na là nhất định tại phía trên hắn. Thậm chí có khả năng siêu việt hơn hắn rất nhiều, nàng vẫn luôn tiến bộ. Hơn nữa, thực lực của nàng so với trong tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ. Từ trận chiến ấy mà phán đoán, đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định. Cổ Nguyệt Na đã có thực lực không kém hơn, cường giả mới vào cấp độ cực hạn đấu la. Lúc này mới vài năm, tốc độ phát triển của nàng quả là nhanh như vậy. Nói trắng ra là, thiên cổ trượng đình tại trước mặt cổ Nguyệt Na, liền sách dày đều không xứng. Cái thực lực chân chính kia, tu vi tinh thần của đường Vũ Lân cũng đã là tư duy bộ tượng hóa, ở trình độ linh vực cảnh rồi. Nhưng tại bên trong cảm giác của hắn, tu vi tinh thần cổ Nguyệt Na nhưng lại là như uyên như ngục. Căn bản nhìn không thấy giới hạn. Cái này là cái cấp độ gì? Chỉ sợ đã là linh vực cảnh đỉnh phong rồi. Coi như là cường giả cấp bậc chuẩn thần, đều chưa hẳn có tu vi tinh thần cường đại như vậy. Nàng đã là cường đại như thế, chính mình còn nói bừa phải bảo vệ nàng. Thậm chí còn bởi vì thực lực bản thân mà đắc chí. Chính mình phải nỗ lực còn có rất nhiều, còn phải trở nên càng mạnh mẽ mới được. Trong lòng suy nghĩ dần dần như ý, tâm trí của hắn là trải qua vô số khảo nghiệm. Rất nhanh liền đè xuống mặt trái tâm tình, đem lực chú ý chuyển rời đến bên trong bản thân tăng lên. Thực lực mới là trụ cột của tất cả. Tương lai vô luận như thế nào, chính mình cũng phải có đầy đủ thực lực, ít nhất hẳn là siêu việt như thực lực của Nguyệt Na. Chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể trợ giúp nàng, hoặc là nội tâm một lần nữa trở nên trong sạch, Đường Vũ Lân xuống giường, nhìn thoáng qua nơi ở chính mình. Cái này tựa hồ là một chỗ dân cư, thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng là mười phần sạch sẽ. Đệm chăn đều có khí tức ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt, khô mắt dễ ngửi Đi đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía ngoài tất cả tựa hồ cũng rất yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Lần này đại hội luận võ chiêu thân kết cục cuối cùng tuyệt đối là Chấn động toàn bộ đại lục, đường môn cùng sử lai khắc học viện, lần đầu tiên liên thủ đứng lên kịch liệt phát ra tiếng. Hiệu quả to lớn, làm người khác nhìn chăm chú, làm người khác rung động. Tuy rằng vừa rồi tạ giải không có nói tỉ mỉ, nhưng đều có thể dự đoán được chuyện lần này lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cái này tương đương với sử lai khắc học viện cùng đường môn liên thủ, cứng rắn chọc giận truyền linh tháp. Hơn nữa không chút nào cho liên bang mặt mũi. Đáng sợ nhất chính là Sử Lai Khắc Học viện thể hiện ra lực ảnh hưởng, ngay cả Chiến Thần Điện đều không có đứng ở một bên truyền linh tháp. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học viện cộng lại đến rồi 4 vị cực hạn đấu la, càng không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm đã đến. Từ khi Sử Lai Khắc thành bị phá hủy đến sau này, đây là lần đầu tiên Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học viện chính diện đứng ra. Rất rõ ràng, xây dựng lại Sử Lai Khắc như trước có 10 phần nội tình. Chỗ dựa là thực lực tứ đại cực hạn đấu la, đủ để cho bất luận cái thế lực gì chịu khiếp sợ. Đại hội luận võ chiêu thân của truyền linh tháp, lần này có thể nói là bị phá hư dối tinh dối mù. Điểm sáng duy nhất chỉ sợ sẽ là Ngân Long, công chúa cổ Nguyệt Na đánh bại môn chủ đường môn đường Vũ Lân. Thế nhưng là, thấy thế nào, trận chiến đấu kia đều giống như lại yêu nhau. Đường môn môn chủ thích Ngân Long công chúa. Hơn nữa từ trong trao đổi có thể nhìn ra được, hai vị này trước kia nhất định là có quan hệ đấy. Nếu không sẽ không nói ra như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu la đại lục. Không hề có dấu hiệu liền tiến vào một cái chủ đề thảo luận rộng khắp Cho dù là ở tại khu dân chúng rất xa xôi Đều cùng một chỗ thảo luận về mấy đại thực lực có quan hệ rắc rối phức tạp này Đa tình đấu la đẩy cửa vào Như thế nào rồi? Đường Vũ Lân xoay người, cung kính nói Nghiện hạ, ta không sao tang hâm nhìn hắn một cái thật sâu Thật sự không sao chứ Đường Vũ Lân không chút do dự nhẹ gật đầu tang hâm mỉm cười, than nhẹ một tiếng Nói Đa tình tự cổ không dư hận nha Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. miện hạ, người không phải muốn thi triển lĩnh vực đối với ta đấy chứ? tang hâm nói. Thoạt nhìn ngươi là thật sự không có việc gì. Chớ không phải là cùng nha đầu kia đã đạt thành cái gì ăn ý sao? Biểu lộ đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái, đúng là gừng càng già càng cay. Chẳng qua là từ thái độ của mình, vị này cũng đã nhìn ra manh mối. Coi như là đúng. Lại có lẽ chưa tính là đúng. Đường Vũ Lân cũng không biết nên trả lời đa tình đấu la như thế nào. Lông mày tăng hâm cao lại, nói Nha đầu kia không đơn giản đâu Ngày đó nàng thể hiện ra thực lực làm cho mấy người chúng ta đều rất là giật mình Vốn cho là ngươi đã đủ quái vật rồi Lại không nghĩ rằng sử lai khắc học viện Các ngươi còn bồi dưỡng được một tiểu quái vật không kém hơn ngươi Long lão nói, tinh thần lực nàng siêu việt hơn mọi người chúng ta Đừng vũ lân trong lòng cả kinh Ngay cả Long lão cũng kém hơn sao Tăng hâm không chút do dự nhẹ gật đầu Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, có thể nói là người mạnh nhất bên trong bốn vị cực hạn đấu la, trước mắt của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. So với vô tình đấu la rất có thể muốn hơn một chút. Ngay cả Long lão đều tự nhận tu vi tinh thần không bằng Cổ Nguyệt Na. Có thể nghĩ, hiện tại tinh thần lực Cổ Nguyệt Na cường đại đến cỡ nào rồi? Tang Hâm trầm giọng nói, nàng là một cô nương có dã tâm sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, "Không, ta tin tưởng nàng không phải người như vậy." Tang Hâm nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, thoạt nhìn, ngươi cũng biết một ít chuyện của nàng. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là suy đoán, cũng nói không chính xác, nhưng ít ra ta có thể khẳng định là quan hệ của nàng cùng Truyền Linh Tháp cũng không phải hòa hợp, thậm chí rất có thể là đối địch." Tang Hâm nói, "Về chuyện của nàng, ngươi vẫn phải xử lý thích đáng. Cô nương này tiềm năng không thể hạn lượng, tương lai thành tựu tại nơi nào khó mà nói. Các ngươi cũng còn trẻ tuổi, nếu như có thể dùng tình cảm để cho nàng trở lại bên cạnh ngươi là tốt nhất." bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai có một ngày các ngươi có thể là đối thủ trực tiếp của nhau. Đường Vũ lân nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Tăng Hâm nói, tốt rồi, không nói chuyện của nàng nữa. Sau khi chấm dứt luận võ kén rể, cục diện bây giờ có chút hỗn loạn. Phương diện phái đối địch ở hội nghị một lần nữa đưa ra muốn xóa bỏ thân phận tổ chức phản quốc của Đường môn chúng ta, nhưng bị truyền linh tháp cầm đầu phái chủ chiến trắng trợn phản đối. Nhưng tình huống lần này đã tốt hơn nhiều. Ít nhất rất nhiều người phái trung lập đã bắt đầu đứng ở về phe đối địch bên này. Tuy rằng như trước vẫn yếu thế hơn, lại đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Đồng thời, hiện tại đã có một ít thế lực tuyên bố ủng hộ sử lai like khắc học viện, xây dựng lại. Nhãn tình đường vũ lân sáng lên, có những ai, tang hâm mỉm cười. Lực ảnh hưởng của sử lai like khắc tuyệt đối có thể rung động toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả phái nghị viên trung lập cùng phái đối địch đều tuyên bố ủng hộ. Đây là chúng ta đã sớm liên hệ tốt. Hơn nữa, ngay cả một ít đại lão phái chủ chiến cũng biểu thị ra ủng hộ học viện xây dựng lại. Phái chủ chiến sao? Đường Vũ Lân vẻ mặt kinh ngạc. Phái trung lập cùng phái đối địch ủng hộ, cái kia thì đã rõ ràng rồi. Ban đầu sử lai like khắc học viện chính là lĩnh tụ tuyệt đối của phái trung lập. Bởi vì học viện bị hủy, phái trung lập mấy năm qua này lập tức liền có xu thế suy sụp. Hiện tại sử lai like khắc học viện xây dựng lại. Mượn sự kiện lần này, bọn hắn đương nhiên muốn bày tỏ ủng hộ nhất là ngày đó tại đại hội luận võ chiêu thân tạo ra thanh thế lớn như vậy nhưng đường vũ lân xác thực không nghĩ tới thậm chí ngay cả phái chủ chiến đều có người ủng hộ đầu tiên bày tỏ ủng hộ sử lai khắc học viện xây dựng lại đấy chính là quân đoàn phương nam khói miệng tang hâm toát ra vẻ mỉm cười quân đoàn trưởng quân đoàn phương nam không phải là gia gia nhạc chính vũ sao gia chủ của thần thánh thiên sứ gia tộc ủng hộ của bọn họ cũng ý nghĩa là toàn bộ thần thánh thiên sứ gia tộc và toàn bộ quân đoàn phương nam đều ủng hộ Quân đoàn phương Nam có thể nói là các đại quân đoàn bên trong liên bang, quyền lực rất tập trung. Thần thánh thiên sứ gia tộc đã kinh doanh mấy nghìn năm, tuyệt đối thâm căn cố đế. Liên bang cũng không dám đơn giản điều động quân chức quân đoàn phương Nam. Dùng tu vi cùng địa vị thiên sứ đấu lai nhạc chính ân, tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên nhân nhạc chính vũ liền ủng hộ sự lai khắc. Đây là bản thân lực ảnh hưởng của sự lai khắc đầy đủ mạnh, cùng với quan hệ duyên cớ cùng thần thánh thiên sứ gia tộc trong tương lai mà quân đoàn phương nam có một phần bảy binh lực toàn bộ quân đội liên bang, phần ủng hộ này tuyệt đối có thể cũng coi là tuyệt đối trọng yếu. còn có huyết thần quân đoàn ủng hộ, nụ cười trên mặt tang hâm trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Minh kính đấu la trương nguyễn vân đã là cực hạn đấu la, tuy rằng không có ở bên trong danh sách quân đội chính quy, nhưng muốn nói sức chiến đấu các quân đoàn khác dám so cùng huyết thần quân đoàn sao? chỉ bất quá bởi vì bọn hắn phải đóng giữ thông đạo thâm uyên vị diện, phần ủng hộ này hơn nữa là bên trên thái độ đấy có hai vị cực hạn đấu la đại lão của quân đội ủng hộ có thể cũng coi là rất quan trọng quan trọng nhất là dáng tươi cười tăng hâm nhiều thêm vài phần còn có ủng hộ quan trọng hơn so với quân đoàn phương nam cùng huyết thần quân đoàn sao đường vũ lân giật mình nhìn hắn là chiến thần điện tỏ thái độ ủng hộ lúc tăng hâm nói ra những lời này cho dù là đường vũ lân đều có loại cảm giác long trời lở đất là chiến lực chính thức của chính phủ liên bang chiến thần điện vậy mà tỏ thái độ ủng hộ sử lai khắc học viện xây dựng lại đây cơ hồ là cùng bản thân liên bang ủng hộ cũng không có cái gì phân biệt rồi cái này điều này sao có thể liên bang đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy sử lai khắc học viện tái hiện huy hoàng bằng không mà nói lúc trước cũng sẽ không liên thủ cùng truyền linh tháp định trang hồn đạo đạn pháo thí thần là dễ dàng trộm đi như vậy hay sao không có vấn đề bên trong liên bang đánh chết đường vũ lân cũng không tin nhưng bây giờ chiến thần điện vậy mà công khai bày tỏ ủng hộ sử lai khắc học viện xây dựng lại đây tuyệt đối là siêu trọng lượng đấy. Ý vị này là sự tình này đã vượt ra khỏi truyền linh tháp khống chế, thậm chí vượt ra khỏi liên bang khống chế. Từ trong lúc biểu lộ của Tăng Hâm, đường Vũ Lân cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Có quan hệ cùng Long Lão sao? Tăng Hâm cười hắc hắc. Tuy nói bên trong chiến thần điện, người có quan hệ cùng Sử Lai Khắc cũng không ít. Thậm chí vượt qua một phần ba người tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc. Nhưng chính thức phát ra tác dụng có tính quyết định, đương nhiên vẫn là vị kia rồi. Không có ủng hộ của hắn, ở đâu có dễ dàng như vậy? Thoạt nhìn. Hắn lần này là đã tự quyết định, Đường Vũ Lân đều nhịn cười không được. mắc tình cảm một đời thật sự chính là rắc rối phức tạp. Tang Hâm nói đương nhiên là điện chủ Chiến Thần Điện, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, một trong đại lão của phái chủ chiến. Hắn là người mạnh nhất chính phủ liên bang bên này, Chiến Thần Điện được hắn tổ chức hơn 50 năm, tuyệt đối thâm căn cố đế. Địa vị tại bên trong quân đội, vô luận là minh kính đấu la hay là thiên sứ đấu la, cũng còn tại phía dưới hắn. Trần Tân Kiệt tỏ thái độ cơ bản liền ý nghĩa là Sử lai khắc học viện xây dựng lại sẽ không có bất luận cái lực cản gì. Coi như là truyền linh tháp, cũng không dám đắc tội vị này. Vị này nắm trong tay hầu như cường giả đại lão trực quản của liên bang. Đã có hãn hải đấu là ủng hộ, có thể nói, tất cả đều hướng về phương hướng phát triển tốt nhất. Tuy nói đường môn vẫn chưa có thể bị xóa bỏ thân phận tổ chức phản quốc. Nhưng một khi sử lai khắc hoàn thành xây dựng lại, hơn nữa tiến vào quỹ đạo mà nói, đồng dạng cũng sẽ phụng dưỡng đường môn. Tại bên trong kế hoạch xây dựng lại sử lai khắc học viện, có một bộ phận chính là chuyên môn cho đường môn đấy. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nói, cái này chính là đại hảo sự rồi. Sử lai khắc xây dựng lại cuối cùng có thể tiến vào quỹ đạo. Tang hầm nhẹ gật đầu, nói, còn có một cái tin tức tốt khác. Đường môn nghiên cứu chế tạo thành công công nghệ vượt qua trăm năm. Siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Hệ thống phòng ngự này đã tiếp cận khai phát hoàn tất. Đường Vũ Lân nghe Tang hầm nói qua bộ hệ thống này. Tuyệt đối là khoa học kỹ thuật cao nhất đương kim đại lục. Ban đầu nghiên cứu, chính là vì sử lai khắc thành đấy. Là một loại hệ thống hồn đạo khí phòng ngự siêu cấp. Đơn giản mà nói, nếu như bộ hệ thống phòng ngự này sớm một ít nghiên cứu chế tạo ra, hơn nữa hoàn thành kiến tạo, liền sẽ không có trận đại tai nạn sử lai khắc thành kia rồi. Đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là phòng ngự cao nhất rồi. Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Thật tốt quá. Đại khái cần bao lâu có thể đi vào sử dụng? Tăng Hâm nói Không có nhanh như vậy, hơn nữa cần tài nguyên quá khổng lồ. Dùng đường môn tích lũy, để muốn hoàn thành dùng hải thần hồ, làm trung tâm chỉnh thể siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Cũng phải ít nhất 7 năm thời gian. Hơn nữa hoàn thiện các loại thiết bị, không có 10 năm là không thể nào đấy. Hơn nữa, ít nhất phải tiêu hao 1 phần 3 đến 1 nửa tài nguyên của đường môn. Đường vũ lân nghe một hồi líu lưỡi. Đây chính là 2 vạn năm tích lũy của đường môn đấy. Lại phải tiêu hao 1 phần 3 trở lên mới có thể hoàn thành bộ hệ thống này Cái này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung." Tang Hâm mỉm cười, "Nhưng đây là đáng giá đấy, vô luận là đường môn hay là sử lai khác, đều cần phải có một cái đại hậu phương an ổn, không cho bất luận tiểu nhân nào có thể thừa dịp cơ hội." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Hiện tại tài nguyên ở đại lục thiếu thốn, cái vấn đề này thật là khó khăn không nhỏ." Tang Hâm nói, "Sau khi hoàn thành bộ hệ thống này, tất cả lực lượng nghiên cứu của đường môn đều hướng hai cái phương hướng phát triển, một cái là khôi phục hoàn cảnh, một cái là thăm dò ngoài không gian." Hy vọng có thể đi qua cố gắng của chúng ta, cho chúng ta tìm kiếm tương lai cho đấu la tinh. Bây giờ là thời kỳ đặc thủ, chủ tinh lực đường môn môn đều đặt ở bên trên đối ngoại. Đợi xử lai khắc xây dựng lại hoàn tất, tất cả bên trong đường môn, ta cùng lão tàu đều giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi phải hao tâm tổn trí càng nhiều hơn. Đường vũ lân cười khổ nói. Miện hạ, ngươi cũng đừng điều giao hết cho ta. Người là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc cần người phải làm. Tàng hâm cười nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cùng lão tào đều tuổi cao cả rồi. Có các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta cũng nên ngẫm lại thanh phúc rồi. Bất quá, có một số việc vẫn phải làm xong trước mới được. gần đây chúng ta vẫn cảm thấy có điểm quái dị. Thánh Linh Giáo đã thật lâu không có động tĩnh rồi. Dùng tính nét bọn hắn, cái này là rất không bình thường. Từ khi Thánh Linh Giáo tái xuất. Sau này, các loại hoạt động phá hoại, tài họa không dứt. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là Mai Danh ẩn tích rồi. Từ khi lúc trước tập kích qua đường Vũ Lân. Sau này, có thể nói là không có xuất hiện qua. Lần này truyền linh tháp tổ chức đại hội luận võ chiêu thân. Đường môn cùng Sử lai khắc học viện, vốn là đề phòng có cường giả thánh linh giáo xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng không có gặp gỡ qua bọn hắn. Đường Vũ Lân lông mày cao lại, nói. Xác thực, hình như là có chút quá an tĩnh. Tàng Hâm nói. Tinh la, đấu linh hai nước bên kia cũng không có động tĩnh của bọn họ. Loại tình huống này không bình thường, chúng ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Người bây giờ đã là thần tượng rồi, tứ tự đấu khải phải sớm chút nâng lên trong việc hàng ngày. Nếu mà có được tứ tự đấu khải, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Vâng, đừng vũ lân nhẹ gật đầu. Không chỉ là hắn, tứ tự đấu khải của các đồng bạn cũng đều phải bắt đầu chuẩn bị. Vấn đề duy nhất chính là, tứ tự đấu khải chính hắn trước mắt còn chế tạo không được, phẩm chất yêu cầu quá cao. Dùng trình độ hắn bây giờ còn có chút không cách nào khống chế. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai, chúng ta rời khỏi đây. Tựa như thời điểm đến là lặng yên không một tiếng động. Lúc rời đi cũng lặng yên không một tiếng động mà đi. Người đường môn cùng sử lai khắp, đi qua từng con đường, lặng yên tản đi. Mà trên thực tế, cho dù là phương diện chính phủ liên bang, tuy rằng hội nghị như trước không có hủy bỏ phản quốc cho đường môn, nhưng cũng không có truy bắt. Cái ngậm bổ hòn này, truyền linh tháp tựa hồ chính là như vậy mà ngậm vào. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tựa ở trên ghế tàu cao tốc khoang khách quý, đường Vũ Lân nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không dứt xẹt qua, hiếm thấy hắn có bản thân thả không. Tại đối diện hắn, tạ giải đang đem đầu của dựa vào trên bờ vai Nguyên Ân Dạ Huy, lại bị Nguyên Ân Dạ Huy ghét bỏ đẩy ra. Đường Vũ Lân ngồi bên cạnh Nhị Minh thì đang từng ngụm từng ngụm ăn gà quay đích tới chuyến này của bọn hắn đương nhiên không phải là quay về sử lai like khắc học viện mà là về nhà nguyên ân dạ huy về tai họa ngầm của bản thân nguyên ân dạ huy vẫn phải sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng trước mắt tu vi nguyên ân đã đến bát hoàn tuy rằng bởi vì là song sinh võ hồn võ hồn đoạ lạc thiên sứ của nàng ảnh hưởng đối với bản thân không có lớn như mẫu thân lúc trước nhưng phần ảnh hưởng này cũng thủy chung là tồn tại nhị minh đã biểu thị ra có thể giải quyết nhưng chuyện này cho nhà nguyên ân dạ huy còn không biết cần ngay trước mặt Nguyên Ân chấn thiên để hoàn thành những thứ này mới là phương án tốt nhất, như vậy mới có thể vì Nguyên Ân dạo huy xứng danh trong gia tộc. Đồng thời, Nhị Minh cũng hy vọng có thể trở về nhận thân nhân. Nhị Minh hướng về Tạ Giải trừng ánh mắt lên, "Tiểu tử ngươi ngứa da có phải không?" Tạ Giải cười hắc hắc, "Tiền bối, ta hiện tại coi như là nửa đồ đệ của người, lại là nửa con rể hậu đại, ta không nỗ lực, lúc nào có thể vì người nối dõi tông đường đây?" Nhị Minh liếc mắt, "Ngươi thật là một người không mặt mũi đấy." Tạ giải rất có vài phần không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho rằng là quang vinh. Được thôi, muốn mặt ở đâu ra lão bà. Nguyên ân dạ huy liếc mắt. Ai là lão bà của ngươi? Tạ giải ho khăn một tiếng. Tốt, tốt, ta không nói nữa. Không lại bị lão đại thấy thanh tú ân ái, tránh khỏi kích thích hắn. Đường vũ lân bẻ bẻ cổ, mỉm cười. Tạ giải, nghe nhị minh tiền bối nói, ngươi gần đây tiến bộ rất lớn. Tại nhị minh chỉ điểm bên dưới, tạ giải đối với khống chế không gian biến hóa, đúng là tiến bộ tương đối to lớn. Thời không chi long có tiếng khen xuyên qua thời không. Cái kia tuyệt đối không chỉ là một cái ẩn nấp không gian đơn giản như vậy. Đi qua những ngày này tu luyện, đã tìm đúng phương hướng, tạ giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lão đại, cũng không có. Cùng so với người, ta chính là còn đòm đóm. Sau khi nói xong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mọi người ở chung đã lâu như vậy. Bởi vì cái gọi là nghe thấy dây đàn đã biết nhãi, hắn đương nhiên hiểu được chính mình không còn trung thực. Hắn chỉ sợ ngânh đón đúng là đường vũ lân khiêu chiến. Hắn cũng không muốn cảm thụ ngược đãi. Nhị Minh một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Sợ cái gì, không phải sợ hắn. Đánh cùng hắn. Không khiêu chiến cường giả, ngươi sao có thể tiến bộ. Tạ giải liếc mắt. Tiền bối, vì hạnh phúc nguyên ân, người cũng cho ta sống lâu thêm vài năm nữa chứ. Nguyên ân dạo huy lại nói. Bất quá, ta thật sự muốn thử xem. Đội trưởng, không bằng tìm một cơ hội, ta cùng tạ giải cùng một chỗ khiêu chiến ngươi. Có thể chứ? Nàng trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Tại nhị minh chỉ điểm bên dưới, vân qua thần quyền cùng thái thản thần quyền dần dần dung hợp. Hơn nữa Tu Vi cũng đã đến bát hoàn đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến phong hào đấu la cũng chỉ có cách nhau một đường. Giống như nhị minh nói như vậy, nếu muốn càng nhanh tăng lên, liền cần phải có đầy đủ lực áp bách, liền cần khiêu chiến cường giả. Được Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng, tạ giải xem một chút ánh mắt kiên định của Nguyên Ân Dạ Huy, đều muốn phản đối cũng nói không nên lời, chỉ có thể là một mặt cười khổ. Đoàn tàu nhanh chóng chạy, không biết có phải là đã đổi vận rồi hay không. Lần này cuối cùng là không có gặp phải tình huống nào. Nhà Nguyên Ân Dạ Huy ở vào vùng Trung Đông Đại Lục, trên thực tế khoảng cách với địa chỉ ban đầu của Sử Lai Khắc Thành cũng không tính quá xa. Tại Sườn Đông Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ban đầu, trong một tòa thành thị tên là Thượng Lăng Thành, Đây là một tòa thành thị nhị tuyến, chung quanh dãy núi vây quanh. Đoàn tàu phải chui qua đường hầm mới có thể đi qua tòa thành thị này. Lúc đoàn tàu dừng lại, sau khi mọi người xuống tàu, rất có vài phần thấy được thế ngoại đào nguyên. Thượng Lăng Thành dùng dãy núi làm tường. Bên trên dãy núi xanh um tươi tốt sinh trưởng các loại thảm thực vật. Hoàn cảnh nơi này bảo hộ vậy mà rất tốt. Vừa tiến vào Thượng Lăng Thành, không khí rõ ràng trở nên mát mẻ rất nhiều. Ngay cả bầu trời tựa hồ cũng càng thêm xanh thẳm. Tại giải nói. Nhà ngươi bên này thật là thoải mái. Khi xuống đoàn tàu, tạ giải hít thở sâu một hơi không khí trong lành, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Nhưng đầu lại nhìn nguyên ân dạ huy, lúc này lại phát hiện nàng tựa hồ có chút không đúng. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, thân thể thoáng có chút run dẩy. Đã bao nhiêu năm, nàng đã bao nhiêu năm chưa có trở về. Rút cuộc lại trở về cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Nàng làm sao có thể không để cho nàng trong mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hoàn toàn hiểu rõ khi còn bé thấy một màn kia. Một ngày kia, mẹ nàng liền biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Một ngày đó, phụ thân đã từng đứng ở đỉnh phong gia tộc đã tựa như cái xác không hồn. Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Ban đầu gia tộc ấm áp đột nhiên giống như thâm uyên địa ngục. Chính mình từng đã tê tâm liệt phế kêu khóc. Hiện tại dường như còn có thể lắng nghe rõ ràng. Tạ giải cảm giác được nàng không đúng, vội vàng đi qua kéo tay của nàng. Dùng sức nắm chặt lại, thấp giọng nói tất cả đều sẽ khá hơn. vô luận lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. nguyên ân dạ huy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên có chút hoảng hốt. đúng vậy. qua nhiều năm như vậy, vô luận lúc nào hắn đều ở đây bên cạnh mình. thời điểm sử lai khắc gặp phải đại tai nạn, hắn cũng tại đó. lại cùng một chỗ tòng quân, mỗi thời mỗi khắc hắn đều ở đây bên cạnh mình. vô luận chính mình đối với hắn lạnh lùng, bài xích, đến khi tiếp nhận, ngầm đồng ý, hắn thủy chung đều là không rời nửa bước. bởi vì từng đã là bóng ma. Tâm nàng Thủy Chung đều không thể hoàn toàn hướng hắn mà rộng mở, mà giờ khắc này, liền tại về tới quê hương của nàng, một cái chớp mắt, nghe hắn nói như vậy, tâm của nàng lại đột nhiên mềm mại rồi. Cùng so với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na, mình và Tạ Giải đã hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất hai người Thủy Chung đều ở đây cùng một chỗ. Được, nàng khẽ gật đầu, nắm chặt hắn tay. Ra khỏi bến tàu, một chiếc xe hơi đã chờ ở nơi đó. Bên cạnh xe đứng đấy một người, nhìn thấy hắn, sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi biến đổi. Bởi vì người này không phải người khác, chính là nhị thuốc của nàng. Vị kia đổi tên là Nguyên Ân Thiên Thương. Nguyên Ân Thiên Thương mặt không biểu tình nhìn Nguyên Ân Dạ Huy một cái, mở ra cửa xe. Mọi người đi tới trước xe, Nguyên Ân Dạ Huy há hóc mồm. Nàng muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra, cùng tạ giải cùng nhau lên xe. Đường Vũ Lân theo sát phía sau lên xe. Mà nhị Minh đi ở cuối cùng, trên dưới đánh giá Nguyên Ân Thiên Thương vài lần, nhẹ gật đầu, nói. Khí tức của ngươi quá u ám rồi. Trong lòng tích tụ thật lớn, sẽ ảnh hưởng tới ngộ tính của ngươi. Nghe cái làm ra vẻ này, thậm chí có ý tứ chỉ điểm. Nguyên ân thiên thương lông mi trao lên. Ngươi là ai? Nhị minh ha ha cười một tiếng, lại không nói gì, thẳng lên xe. Nhưng tại lúc hắn lên xe, một cái chớp mắt, nguyên ân thiên thương rõ ràng, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ lực áp bách khủng bố khó có thể hình dung. Loại lực áp bách cấp độ này, hắn chỉ có từng cảm thụ qua tại trên người phụ thân. Cực hạn đấu là sao? Con ngươi của hắn không khỏi có rút lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ, đây là cực hạn đấu la tới tư ở Sử Lai Khắc học viện. Đại hội luận võ chiêu thân tường thuật trực tiếp, bọn hắn cũng là nhìn thấy rồi. Nhất là lúc đó, tứ đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc cùng đường môn hiện thân ra. Chỉ cần là hồn sư, không khỏi rung động. Đây là thực lực cường đại hạng gì. Nếu như vị cực hạn đấu la trước mắt này cũng là thuộc về Sử Lai Khắc. Như vậy, Sử Lai Khắc học viện này che giấu thực lực liền thật sự là đáng sợ. Quả thực làm người khác khó có thể tưởng tượng, thật không hổ là học viện đệ nhất đại lục. Vị này theo tới, hẳn là lo lắng cho an toàn của Nguyên Ân, chẳng qua là muốn giải quyết vấn đề cuối cùng mà thôi. Nguyên Ân Thiên Thương ngồi trên ghế lái, hắn là tự mình lái xe tới đây. Tại trước khi trở về, Nguyên Ân Dạ Huy liền đã thông báo gia tộc bên này. Nguyên Ân Thiên Thương hôm nay sở dĩ chịu đến tự mình nghênh đón, cũng là bởi vì nàng có phần dũng khí này. Chịu trở về, chứng minh nàng nguyện ý đối mặt với tất cả. Vô luận như thế nào, đây đều là hài tử có dũng khí. Hắn tuy rằng căm hận chị dâu hại chết thê tử, nhưng cũng không có đem phần căm hận này rơi tại trên người nguyên ân dạ huy. Có lẽ cũng có hận, nhưng là trọng yếu hơn là hắn không hy vọng bi kịch lần nữa tái diễn. Thượng Lăng Thành cũng không lớn, gia tộc Thái Thản cự viên bởi vì là tông môn ẩn thế. Bọn hắn cũng không ở tại khu náo nhiệt, mà là tại vùng ngoại ô phía Tây, trong một mảnh trong trang viên. Nơi đây lại càng giống là một mảnh thôn xóm. Dựa vào núi gần nước, dựa lưng vào mảng lớn núi rừng rậm rạp Tại dưới tình huống gia tộc Nguyên Ân tổ chức thỏa đáng Tuy rằng thôn trang hoàn toàn đều ở trên núi Nhưng một cái đường núi uốn lượn khúc chiết lại đi qua trước cửa tất cả nhà trong thôn Hồn đạo ô tô là có thể lái tới Cái này làm cho giao thông trở nên 10 phần thuận tiện Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thời điểm rất xa nhìn thấy cái mảnh sơn thôn này Nguyên Ân dạo huy cũng không khống chế mình được nữa Trong đôi mắt tràn đầy nước mắt Đây đã từng là nơi để lại cho nàng vô số trí nhớ mỹ hảo, cũng thực sự có vô số thống khổ, tiến vào đường nhỏ trên núi, gập ghềnh mà không lắc lư, trong mắt nhị minh cũng tràn ngập tò mò. Bên trong tối tâm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại bên trong mảnh thôn trấn nhỏ này tràn đầy khí thức làm hắn vô cùng quen thuộc. Tâm tình của hắn lại làm sao có thể không kích động đây, bởi vì, tất cả mọi người nơi đây, hầu như đều là huyết mạch truyền thừa của hắn. Trở thành một hồn thú tồn tại vô số năm, hắn kỳ thật đã không phải là thuần túy hồn thú nữa rồi. Tự ý nào đó bên trên mà nói, hắn chí ít có một phần là con người. Đồng dạng cũng có được tình huống cùng loại với con người. Mà cho dù là hồn thú, sinh mệnh truyền thừa cũng là chuyện trọng yếu nhất. Hắn vẫn cho rằng không có hậu đại. Đột nhiên thấy được nhiều hậu đại tồn tại như vậy. Hắn làm sao có thể không sinh lòng chập chờn? Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu hơn nữa là hắn sống trong vạn năm, chưa bao giờ cảm thụ qua cái chủng loại tuyệt vời kia. nhị minh đã không biết bao lâu thời gian không có vui vẻ giống như hiện tại vậy. hắn đã có chút không thể chờ đợi được điều muốn xuất hiện ở trước mặt đám hậu đại. hắn cũng không muốn chứng minh cái gì, cũng không nghĩ tới khiến hậu đại mình gọi mình là lão tổ tông. hắn chẳng qua là hy vọng nhìn bọn họ có thể sung sướng sống sót, để kéo dài huyết mạch chính mình, như vậy là đủ đã hài lòng rồi. từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên đối với con người mà sinh ra thiện ý mãnh liệt như thế này thậm chí còn vượt qua đường tam lúc trước, là nữ nhân con người vì hắn đã ra đời hậu đại, vì hắn truyền thừa huyết mạch, hậu đại hắn cũng đều là con người, tựa hồ con người cũng không có đáng giận như vậy. Hồn đạo ô tô một mực chạy đến giữa sườn núi, dừng lại ở một chỗ phòng lớn. Đây là một mảnh tương đối bằng phẳng, nhìn qua phòng lớn chiếm diện tích không nhỏ, là một mảnh kiến trúc lớn nhất trên núi. Nơi đây cũng là tổ phòng gia tộc Nguyên Ân, càng là nơi từ đường. Nguyên Ân thiên thương xuống xe trước, Nhưng không có chờ đợi đường vũ lân bọn hắn xuống xe, mà là trước tiên đi vào bên trong. Nguyên ân dạ huy lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nếu như đã trở về, nàng liền chuẩn bị xong phải đối mặt với tất cả. Thở sâu, nàng xuống xe trước, ba người khác cũng trước sau xuống xe. Nhị Minh là mặt mũi tràn đầy tò mò xem một chút. Nhìn kỹ lại, sau đó còn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối tượng hắn thỏa mãn là hoàn cảnh nơi này. Đúng là hoàn cảnh coi như không tệ. Hở nhỏ hắn sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm, vĩnh viễn thích nhất đều là rừng rậm. Tuy rằng nơi đây chẳng qua là núi rừng, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nguyên ân thiên thương một lần nữa xuất hiện tại cửa, hướng nguyên ân dạ huy gật đầu, ý bảo nàng theo vào. Lúc này, tổ phòng lộ ra có chút quạnh quẽ. Trừ nguyên ân thiên thương ra, cũng không nhìn thấy những người khác. Tiến vào tổ phòng, lập tức có loại khí tức bất đồng. Đường vũ lân có thể phân biệt ra đấy, đây là một loại khí tức thực vật, khí tức 10 phần sảng khoái làm cho người ta một loại cảm giác ngưng thần tĩnh khí, hiển nhiên là kiến trúc tổ phòng sử dụng mộc tài không giống bình thường. Nguyên Ân Thiên Thương không nói gì thêm, chẳng qua là dẫn bốn người đi vào trong. Nguyên Ân Dạ huy hơi khẽ cúi đầu, đi theo phía sau hắn, nhưng không có nhìn tất cả xung quanh. Nàng không muốn xem, thậm chí cũng có chút không dám nhìn. Nàng sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình. Tạ Giải một mực nắm thật chặt tay của nàng, phảng phất muốn đem lực lượng truyền lại cho nàng. Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh tức thì theo ở phía sau. Đánh giá mọi nơi tòa đại trạch này. Nguyên ân thiên thương đi về phía trong, bốn người cũng chỉ có thể là đi theo. Cùng so với phía ngoài cổ pháp, trong từ đường vàng son lộng lẫy. Mỗi một chỗ đều lộ ra cực kỳ tinh tế. Chính diện từ đường, là một cái bàn hình cầu thang cực lớn. Phía trên là từng dãy bày đầy linh vị. Từ bên trên hướng bên dưới, hiện lên hình dạng kim tự tháp. Bên trên từng cái linh vị đều có được ghi chép tên cùng năm sinh, thời gian tử vong. Một mực nhìn lên, tại trên cao nhất có một cái linh vị. Trên đó viết, tiên mẫu hùng hiểu linh, mà có chút kỳ dị chính là, tại bên cạnh linh vị này, có một cái tượng nặn, tượng nặn không lớn, cùng chiều cao của linh vị không sai biệt cho lắm, tầm 30cm, nhưng là một bộ dáng viên hầu đang dùng hai tay đấm ngực, bộ dạng giống như thái thản cự viên, nhưng có lẽ bởi vì có chút ít nguyên nhân. Đột nhiên vừa nhìn vào, nhưng lại có vài phần ngốc ngách. Đường Vũ Lân nhìn thấy cái tượng nặn kia, sau đó phản ứng đầu tiên, chính là hướng về nhị minh bên cạnh nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy được khóe miệng Nhị Minh đang run dẩy. Trong đầu cũng vang lên âm thanh Nhị Minh. Lão từ lúc nào đã trở nên như vậy? Hắn có chút nói không được nữa. Nguyên ân thiên thương nói. Còn không bái kiến tổ tiên đi. Đây là lần đầu tiên Nguyên ân thiên thương mở miệng. Âm thanh của hắn như trước có chút nghiêm khắp. Nguyên ân dạo huy nhìn Nhị Thúc một cái, nói khẽ. Cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng tại trên bồ đoàn quỳ xuống. Trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái. Chịu mang nàng đến linh đường, ý nghĩa là gia tộc Thái Thản cự viên còn nhận nàng là một phần tử của gia tộc, mà cái này lại nói là đơn giản, trên thực tế lại cũng không dễ dàng. Mẹ của nàng, dù sao cũng là đã từng mang tới đại tai nạn cho gia tộc. Phía trên bày biện những thứ linh bài này, bên trong mấy hàng sau cùng, có bao nhiêu đều là bởi vì lần kia đại tai nạn kia mà chết đi hay sao? Nhìn nàng cung cung kính kính dập đầu, biểu lộ của nguyên ân thiên thương cũng trở nên phức tạp. Rút cuộc, hắn thở dài một tiếng. Lúc này, đằng sau từ đường, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Không phải chính là tộc trưởng gia tộc Thái Thản cự viên Nguyên Ân chấn thiên đấy sao? Nhìn Nguyên Ân Dạ Huy tại chỗ đó cung kính dập đầu. Nguyên Ân chấn thiên than nhẹ một tiếng, "Trở về là tốt, trở về là tốt rồi." Sau đó ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về Đường Vũ Lân, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt sáng rực, theo bản năng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể nguyên ân chấn thiên đột nhiên chấn động một cái, trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một loại tim đập nhanh trước đó chưa từng có. Loại tim đập nhanh này nguồn gốc từ tại huyết mạch. Dường như khí huyết trong cơ thể tại lúc nhìn thấy người này, liền chớp mắt trở nên mãnh liệt hơn. Nó trào lên ở trong lòng của mình. Loại cảm giác này hắn trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua. Theo thứ tự là tại thời điểm đột phá đến thất hoàn hồn thánh, có được võ hồn chân thân. Đột phá đến cử Hoàn Phong hào đấu la cùng với đột phá cực hạn Nhưng giờ khắc này Chính là nhìn thấy người này Vậy mà liền không hiểu thấu xuất hiện loại cảm giác này Làm sao có thể không làm hắn giật mình Nhị Minh trần trừ một chút Mới nói Người chính là tộc trưởng gia tộc này sao Nguyên ân chấn thiên nhẹ gật đầu Đúng vậy, Lão Phu chính là tộc trưởng Các hạ là ai Khóe miệng Nhị Minh tác động thoáng một phát Lúc này Nguyên ân dạ huy đã từ trên mặt đất đứng lên Vừa định muốn nói cái gì đó Lại bị nhị minh đưa tay ngăn lại Sau đó nhị minh liền dơ tay lên Chỉ hướng rồi phía trên một tầng cao nhất ở linh vị kia Chính là cái tượng nặn ngốc ngách kia Sau đó dùng âm thanh có chút cổ quái nói Ta chính là nó Nguyên ân chấn thiên ngẩn ngơ Phản ứng đầu tiên của đường vũ lân là thiếu chút nữa cười phun ra Ngay cả nguyên ân dạo huy tâm tình vốn rất khẩn trương đều ngốc trệ thoáng một phát Tạ giải một nắm liền bưng kín miệng chính mình nghiêng đầu đi Nguyên ân thiên thương nhưng là giận dữ, quát lớn ngươi nói bậy bạ gì đó." Nhị Minh cười khổ một tiếng, "Đã biết rõ các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng ta xác thực ta chính là nó." Hắn đã không thể chờ đợi được điều muốn cho thấy thân phận của mình. Sau đó, chuyện thứ nhất chính là muốn đem tượng ngốc nghếch kia thay thế đi. Một bước bước ra khỏi từ đường. Nguyên Ân Chấn Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, "Chính là hắn." Nghi ngờ trong lòng, lúc trước huyết mạch không hiểu thấu chấn động, khiến Nguyên Ân Chấn Thiên tựa hồ đã hiểu được mấy thứ gì đó. Nhưng chính là bởi vì đột nhiên Minh Ngộ, lại càng thêm không dám tin. Cái này, điều này sao có thể? Một phát bắt được Nguyên Ân Thiên Thương đang muốn phát tác. Nguyên Ân Trấn Thiên cũng là đi nhanh ra từ đường. Sau đó hắn liền nhìn thấy, nhị Minh đứng ở giữa trung viện, đang tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao, từng khối cơ bóc khủng bố vô cùng bắt đầu hở ra. Khí tức cực kỳ cường thế mà lại làm cả Nguyên Ân, nhất mạch đều vô cùng quen thuộc từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Cơ bóc cực lớn tựa như đá hoa cương, làn da thiết màu đen, còn có uy nghiêm như là núi cao, không khỏi làm cho người ta cảm giác cực độ rung động. Lần này, coi như là nguyên ân thiên thương, cũng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình rung động. Không chỉ là hắn, lúc thân hình nhị minh không dứt cất cao, khí tức huyết mạch cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Toàn bộ gia tộc nguyên ân, vô luận xa gần, chỉ cần là không có rời khỏi trong phạm vi thượng lăng thành, cũng không khỏi cảm nhận được huyết mạch chính mình biến hóa. Thân hình nhị minh chọn vẹn cất cao đến hơn trăm mét mới ngừng lại được. Đứng ở bên trong trung viện, rất có vài phần đỉnh thiên lập địa, khí tức huyết mạch cực kỳ dày đặc bành phái phát ra, càng làm cho nguyên ân chấn thiên, hoảng sợ chính là khí tức hắn mạnh hơn so với chính mình. Chuẩn thần, đây là không hề nghi ngờ là cấp độ chuẩn thần, cũng là cấp độ chính mình một mực theo đuổi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp được, hơn nữa còn là huyết mạch thái thản cự viên giống như mình. Nhị minh đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ cũng ngập vào trong trầm tư. Mà một vài bức hình ảnh, cũng đã rõ ràng vô cùng hiện ra tới đây. Đó là tại trong một rừng cây, một vị thiếu nữ thiện lãi với đôi mắt sáng đang sôi nổi đi vào, trong miệng còn ngâm nga bài hát, tư duy bộ tượng hóa. Trong đầu nguyên ân thiên thương lập tức liền hiện lên cái từ này. Làm hắn rung động chính là, cái tư duy bộ tượng hóa này lại có âm thanh. Cái này phải cấp độ tu vi tinh thần hạng gì mới có thể đạt đến. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy người này rất đáng sợ, hẳn là cực hạn đấu la. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai vị này chính là tu vi vẫn còn khủng bố phía trên phụ thân chính mình. Trong tấm hình, cô gái kia đang không ngừng tại phía dưới một ít dễ cây, trong bụi cỏ, ngắt lấy một ít cây nấm, đặt ở bên trong giỏ trúc trên khuỷu tay chính mình. Khi nàng chuyển qua một rừng cây, thời điểm nhìn thấy một cây đại thụ, đột nhiên phát ra một tiếng ô nhẹ. Bởi vì tại dưới cây đại thụ nằm đó một hầu tử thoạt nhìn mập mạp. Hầu tử có bộ lông rậm rạp đen kịt, bóng loáng, nhìn qua khờ khờ khạo khạo đấy. Nhìn thấy hầu tử này Trong đầu đường vũ lân lập tức hiện lên bức tượng trên linh đường kia, còn thật sự là rất giống đấy. Qua, wow, tiểu hầu thật đáng yêu. Thiếu nữ vẻ mặt kinh hỉ, cũng không sợ hãi. Hầu tử kia nhìn qua bất quá chính là nửa mét mà thôi. Nàng ngồi sổng người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông hầu tử, vẻ mặt rất kinh hỉ. Mà hầu tử kia ngủ rất say xưa, tựa hồ là được vuốt ve vô cùng thoải mái. Đều bất động thoáng một phát, trở mình, ngủ thoải mái hơn rồi. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Thật đáng yêu nha. Sau đó liền dùng tay nhẹ nhẹ đi vân vê cái mũi hầu tử, không để cho ngươi hô hấp, xem ngươi có tỉnh hay không. Hầu tử quả nhiên là không thoải mái, thân thể uốn éo rồi thoáng một phát. Một chảo đập lấy tay của thiếu nữ, mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hung quang trong mắt hầu tử lập lòe. Thiếu nữ lại như là không thấy được, hì hì cười một tiếng. Ngươi thật đáng yêu nha. Vừa nói, lại còn sơ sờ đầu của nó. Hầu tử nâng chân trước lên đã lộ ra móng vuốt bén nhọn dừng lại một chút, cuối cùng không có vỗ xuống. Mà cô gái kia lại hoàn toàn không biết, chính mình vậy mà đã từ đi được một đạo qua quỷ môn quan. Thiếu nữ từ lấy ra một cây nấm nhỏ trong giỏ trúc chính mình. Cho người ăn, rất ngon đấy. Nấm thông khuẩn nha. Ta thật vất vả mới tìm được đây này. Hầu tử ngẩn người, theo bản năng nhận lấy. Sau đó liền nhét vào trong miệng mình. Hai cắn, ba nhai liền nuốt vào. Hoa, wow, người thích ăn sao? Thật tốt quá, cho người ăn tiếp. Thiếu nữ đem giỏ trúc mình đưa tới, hầu tử tựa hồ thật sự là đói bụng tiếp nhận giỏ trúc, không chút khách khí gặm lấy gặm để. Một lát sau, liền đem cây nấm trong giỏ trúc ăn không còn một mảnh. Trên mặt thiếu nữ không có tiếc nuối chút nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn. "Ngươi về nhà đi, ta còn phải đi hái ít cây nấm." Nói cách khác, không có cách nào khác để đổi lấy tiền cho cha ta mua rượu. "Đúng rồi, ta gọi là Hùng Hiểu Linh, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta nha." Nói xong, thiếu nữ hướng về hầu tử phất phắt tay, quay người sôi nổi tiêu sái đi rồi. Hình ảnh dừng lại, biến mất. Mà Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương cũng đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đều có loại cảm giác làn da toàn thân run lên. Hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này nhưng là một mảnh hỏa hoạn. Đó là một thôn trang, thôn trang lại đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Kinh khủng lửa lớn kéo dài, cắn nuốt tất cả xung quanh. Tại trong thôn trang, có một cái hình cầu cực lớn, nhìn qua đường kính ước chừng tại hơn 30 mét, toàn thân đỏ lửa. Không hề nghi ngờ, trận đại tai nạn này chính là nó mang đến đấy. Vô số tiếng la khóc vang vọng chân trời, thân ảnh thiếu nữ Hùng Hiểu Linh xuất hiện lần nữa. Nàng đang ở trong biển lửa, thống khổ khóc hô hào, kêu to. Cái khối tảng đá hình cầu lớn hạ xuống, chính là nhà nàng. Tất cả người nhà nàng, đều được đập vào phía dưới. Lửa cháy chung quanh đã nhào tới bên người nàng. Nhưng nàng như cũ là đang khóc hô gọi. Nàng lúc này đã hoàn toàn quên mất nguy hiểm tính mạng chính mình. Nàng chẳng qua là kêu khóc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống Một phát bắt được nàng, lại mãnh liệt bật lên dựng lên, lao ra biển lửa. Mà tại một cái chớp mắt bị hắn bắt lại, Hùng Hiểu Linh cũng đã hôn mê rồi. Thái thản cự viên hình thể cực lớn kia, cũng từng đã là tiểu hầu tử. Nó tại trong núi rừng cuồn cuộn, lao thẳng đến một mép hồ, đem nàng đặt ở trên một tảng đá. Dung thân nhoáng một cái, thái thản cự viên hóa thành hình người. Nhìn chăm chú nhìn lên, không phải chính là bộ dạng nhị minh lúc trước sao. Trong tấm hình nhị minh thì thào lầm bầm lầu bầu nói đưa ta ăn cây nấm cứu ngươi một mạng hắn bốc nước lên rót vào trên khuôn mặt thiếu nữ bị nước lạnh như băng kích thích thiếu nữ mới chậm rãi tỉnh táo lại ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ nhưng rất nhanh liền hồi tưởng lại tất cả phát sinh lúc trước nàng lần nữa thống khổ kêu khóc lên nhị minh liền đứng ở bên cạnh cũng không khuyên giải an ủi chẳng qua là mặc kệ nàng khóc giống không biết khóc bao lâu tiếng khóc thu nghỉ nàng mới chú ý tới nam tử dáng người khôi vĩ bên cạnh này nàng nhút nhát e lệ hỏi Ta, ta ở nơi nào đây? Nhị Minh nói. Trong rừng rậm, nhà của ngươi vừa nhận lấy thiên thạch rơi xuống, đã không tồn tại nữa. Là ta đem ngươi cứu được đi ra. Hùng Hiểu Linh lần nữa đau khóc thành tiếng, khóc khàn cả giọng, thẳng đến khi hôn mê. Mặt trời bay lên lại hạ xuống như thế ba lần. Hùng Hiểu Linh trước sau khóc choáng luôn mấy lần. Sau này, cuối cùng là thời gian dần trôi qua đã ăn tĩnh lại. Nhị Minh vì nàng mà tìm hoa quả, bắt cá ăn, hai cái người cũng rất ít nói chuyện. Hùng Hiểu Linh vẫn luôn ở vào một loại trạng thái có chút hoảng hốt. Cái ngày này, nàng rút cuộc hỏi lên. Ngươi tên là gì? Ta sao? Ngươi gọi ta là A Thái. Ngươi nghỉ ngơi tốt chút đi, ta sẽ đưa ngươi trở lại trong thành thị. Hùng Hiểu Linh ngẩn ngơ. Thế nhưng là, ta đã không có chỗ có thể đi. Nhị Minh không nói chuyện. Hùng Hiểu Linh đột nhiên có chút kích động ngẩn đầu nhìn hắn. Ngươi ghét bỏ ta sao? Nhị Minh ngẩn người, không đợi hắn kịp phản ứng. Hùng Hiểu Linh đã nhào tới trên người hắn hình ảnh dừng ở đây. lúc hình ảnh xuất hiện lần nữa, đã là sáng sớm. nàng nằm ở trong lồng ngực của hắn, đã trải qua đại nạn, trên mặt lần đầu tiên toát ra dáng tươi cười. ánh mặt trời chiếu sáng tại trên sợi tóc mềm mại của nàng. nhị minh có chút ngốc trệ nhìn người trong ngực, bất ngờ xoa xoa ánh mắt của mình, phảng phất có chút ít không tin tất cả là chân thật. không bao lâu, hùng hiểu linh tỉnh lại, ngượng ngùng hướng hắn cười cười. ta không muốn về trong thành thị, nơi đây cái gì cũng có. chúng ta ở lại đây được không? Được. Nhị Minh đơn giản đáp ứng. Sau đó, hắn bắt đầu đốn củi làm phòng ở. Hắn có thể không cần. Nhưng không muốn cho Hùng Hiểu Linh ngủ ngoài trời. Thời gian một ngày, một ngày đi qua. Bọn hắn sinh hoạt rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ. Nhưng tại trong mắt Nhị Minh, lại Thủy Trung mang theo một phần u ám cùng trần trở. Rút cuộc, có một ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên trên bầu trời, hiện lên một vòng thanh quang. Hắn trầm tư một lát, nhìn thoáng qua nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ. Hùng Hiểu Linh đang ngủ say, thở sâu, hắn khắc lại một mảnh chữ trên mặt đất, vẽ lên một bức địa đồ. Sau đó bắn người dựng lên, tại bên trong không chung một lần nữa hóa thành Thái thản cự viên thân thể cao lớn, tung nhảy mà đi. Hùng Hiểu Linh tỉnh lại, nhưng không thấy hắn, lớn tiếng la lên tên A Thái, nhưng lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Rút cuộc, nàng nhìn thấy mảnh chữ kia, cũng nhìn thấy bức bản đồ kia. Mảnh chữ viết kia vô cùng rõ ràng. Ta là hầu tử ngươi đã từng cho ăn qua cây nấm. Ta cũng không phải con người, ta là hồn thú thái thản cự viên. Ta có một số việc muốn đi làm, ước chừng 10 ngày sau sẽ trở về. Nếu như ngươi không thèm để ý thân phận ta là hồn thú, liền chờ ta trở lại. Ta sẽ thủy chung làm bạn tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi không tiếp thụ được mà nói. Như vậy, ngươi có thể dựa theo cái bức bản đồ này rời khỏi nơi đây. Trở về tới bên trong thế giới con người đi. Khốn khiếp, khốn khiếp, đồ đần, đồ đần. Hùng Hiểu Linh lớn tiếng kêu, nước mắt giàn ruộng. Nhị Minh giấu ở nơi xa, thấy rõ ràng rồi một màn này. Sáng sớm ngày hôm sau, cầm lấy bao bọc đơn giản, Hùng hiểu linh rời đi. Nhị Minh ngơ ngác nhìn thân ảnh nàng rời đi. Một mạch rút cuộc nhịn không được, nó mới bắt đầu thống khổ gào thét. Nó thật sự thích nàng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà liền như vậy rời đi. Nó điên cuồng tiến lên đập vỡ nhà gỗ, quét sạch chữ viết, trong miệng không dứt phát ra từng tiếng gào thét. Rút cuộc phóng người lên, chính thức đi xa. Hình ảnh đến nơi này, rút cuộc hoàn toàn kết thúc. Mà thân hình nhị minh cũng một lần nữa thu nhỏ lại. Lần nữa hóa thành hình người, hai tròng mắt đã là đỏ bừng. Hồi ức không chỉ có mỹ hảo, đồng thời cũng có thống khổ thâm sâu. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm, gia tộc Nguyên Ân đều truyền thừa lâu như vậy. Hắn hoàn toàn hiểu rõ từng cái chi tiết lúc trước. Còn có mỗi một phần điểm mật, ngọt ngào cùng thống khổ. Không chỉ là Nguyên Ân chấn thiên, Nguyên Ân thiên thương bị chấn động. Ngay cả đường Vũ Lân, Nguyên Ân dạ huy cùng tạ giải cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí trong sân đều lộ ra có chút ủ rột. Nguyên Ân Trấn Thiên cười khổ nói. Người sai rồi. Nhị Minh ngẩn người. Ta sai sao? Nguyên Ân Trấn Thiên cười khổ nói. Đúng vậy. Người sai rồi, sau khi rời khỏi, ngài là không còn trở về nữa phải không? Nhị Minh tức giận nói. Trở về làm gì? Nhìn một mảnh phế tích kia sao? Nguyên Ân chấn Thiên nói. Người chờ một chút. Vừa nói, hắn quay người đi trở về trong từ đường. Một lát sau, xuất ra một quyển gia phả. Lật vài tờ, nhị minh nhìn một cái, trầm giọng thì thầm. Hắn thật là một tên đồ đần, khốn khiếp. Tên ngu ngốc này vậy mà nhìn không ra ta đã có con của hắn sao? Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết. Thật là ngu ngốc. Coi như là sinh cho hắn hầu tử ta cũng không có khả năng lại rời đi khỏi hắn. Hắn là hồn thú thì làm sao? Hắn đơn thuần, thiện lương, hắn đối với ta chiếu cố cẩn thận. Không có hắn, ta cũng sớm đã chết rồi. Tên ngu ngốc này, vậy mà đều không ở trước mặt nói cho ta biết. Mười ngày sau, vì cái gì tại ngày thứ sáu ta trở lại đây, nhìn thấy nhưng là một mảnh phế tích. Ta chỉ là về gia viên của ta xem một chút, ta trong mười ngày đã trở lại nữa. Đối với chúng ta nhà đã không có, nhà chúng ta đã hủy, hắn cũng lại chưa có trở về. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? À Thái, ngươi trở về đi. Ta rất nhớ ngươi. A Thái, con của chúng ta sắp sinh ra, ngươi biết không? Ngươi trở về đi. 10 ngày cũng sớm đã qua, đã qua thiệt nhiều, thiệt nhiều cái 10 ngày rồi. Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại vậy? A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta bụng đau quá, ta giống như sắp sinh ra, làm sao bây giờ? A Thái, A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta không có chết, con của chúng ta đã sinh ra. Nhưng ngươi như cũ chưa có trở về, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Nhà chúng ta đã xây dựng lại tốt rồi, chính là bộ dạng cũ. Ngươi có thể sớm chút trở về đi. Trở về xem một chút con của chúng ta. Con của chúng ta tên gọi là gì nhỉ? Ngươi chẳng qua là nói cho ta biết ngươi gọi A Thái, ta cũng không biết họ ngươi là gì. Ngươi đã nói, ngươi tới từ ở Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, là phần Nguyên Thủy mang cho ta ân huệ. Con của chúng ta, liền lấy họ Nguyên Ân đi. Con là Nam Hải Nhi, liền gọi là Nguyên Ân Tư Thái. A Thái, ta rất nhớ ngươi... Nhị Minh một cái bước ra, liền đã đến trước mặt Nguyên ân chấn thiên. Một nắm bắt lấy ra phả trong tay hắn. Nhị Minh thực lực cường đại như vậy, thân thể cường tráng như vậy. Lúc này lại là khống chế không nổi đang run dẩy, toàn thân đều ở đây run dẩy, sắc mặt một mảnh trắng xám. Hắn đảo từng tờ trang giấy một, nhìn từng chữ như là lời nói hồi ức. Thân thể của hắn thoáng dao động, phù phù một tiếng ngồi ngay tại đó. Thời điểm Nguyên ân dạ huy đang nghe ra ra đọc cuốn ra phả kia, sớm đã nghe lệ rơi đầy mặt. Ngay cả đường Vũ Lân cùng tạ giải đều không tự chủ được đỏ lên hai tròng mắt. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm đáng sợ. Hùng Hiểu Linh chẳng qua là muốn thừa dịp 10 ngày thời gian kia, đi về nhà xem một chút. Mà Nhị Minh tại chỗ tối quan sát lại cho rằng, nàng không tiếp thụ được thân phận của mình. Sau đó thống khổ bi thương mà rời đi. Bi kịch liền cứ như vậy đã xảy ra, đang ra, vốn không nên phát sinh bi kịch. Điều này có thể trách ai được? Trách Nhị Minh không cho nàng thêm một điểm tín nhiệm sao? Hay là trách nàng lỗ mãng rời đi? thậm chí không có để lại một lời mảnh lời nói. Hiểu lầm thường thường chính là dưới loại tình huống này sinh ra, vốn không nên xuất hiện hiểu lầm như vậy. Một tiếng thống khổ gào rú phóng lên trời, chấn động toàn bộ Thượng Lăng thành. Nước mắt tầm tã mà xuống, ở nơi này ngay trước từ đường. Trong đường, bức tường tiểu hầu từ ngốc nghếch dường như cũng muốn thu thít nỉ non. Khí huyết Thái Thản cự viên nồng đậm chấn động, bao phủ toàn bộ dốc núi. Lúc này, phần lớn người của gia tộc Thái Thản cự viên đều chạy tới hướng về chỗ bên này. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động cả gia tộc. Nguyên ân chấn thiên bảo Nguyên ân thiên thương đi nói cho các tộc nhân nơi đây không sao. Ngăn cản không để cho bọn hắn đến bên này. Vô luận là nhị minh thể hiện ra tu vi, hay là tư duy bộ tượng hóa cùng ăn khớp với tổ mẫu hùng hiểu linh, lưu lại ghi chép trước đó. Hắn đều hiểu được, vị trước mặt này, thật sự rất có thể chính là tổ tiên của gia tộc. Chính thức là vị hồn thú chi vương thái thản cự viên. Cái này đối với Nguyên ân chấn thiên xúc động cũng là cực lớn. Mà một mực đến nay, trong lịch sử gia tộc cũng rút cuộc đã có đáp án. Nhị Minh ban đầu đầy cõi lòng hưng phấn mà đến đây, lúc này lại đã trở thành hối hận cùng bi thương thật sâu vô cùng. Đúng vậy. Ngày xưa đó hắn thật ra là quá không tự tin rồi. Đối với tín nhiệm về phần tình yêu này còn chưa đủ. Tiềm thức hắn liền cho rằng, Hùng Hiểu Linh sẽ bởi vì hắn có thân phận hồn thú mà đi. Lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là hiểu lầm. Càng là nhìn chút ít Hùng Hiểu Linh lưu lại hồi ký, hắn càng là thêm thống khổ. Nếu như mình chờ thêm vài ngày, tối thiểu đợi đủ 10 ngày thời gian, thì tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh, chính mình có thể đã có người thương. Mà cái thời điểm kia thần giới còn chưa có biến mất, chính mình thậm chí có khả năng đem nàng dẫn vào trong thần giới, một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Thế nhưng là, tất cả đều khó có khả năng rồi, tất cả đều đã không có cơ hội. Coi như là thần giới vẫn còn, hắn cũng không thay đổi được tất cả. Cho dù là có thể hồi tưởng thời gian đến lúc trước, hắn cũng không có biện pháp thay đổi tất cả. Bởi vì như vậy sẽ thay đổi lịch sử, sẽ làm cả không gian vặn vẹo. Thậm chí sẽ để cho cái nhất mạch này của hắn triệt để biến mất. Cho nên, hắn chỉ có thống khổ cùng hối hận, nhưng căn bản cái gì cũng không thay đổi được. Thật lâu, nhị minh thở dài một tiếng, một lần nữa đứng dậy, đem ra phả trong tay kín đáo đưa cho Nguyên ân Trấn Thiên. Nguyên ân chấn Thiên trần trừ một chút. Tiền bối, người, nhị minh một lần nữa đi vào từ đường. Nhìn về phía linh bài trên tầng cao nhất. Nhìn ba chữ hùng hiểu linh kia, trong lúc nhất thời, trong mối cảm xúc ngổn ngang, Nguyên ân chấn thiên nói ra, cái tượng nặn tổ tiên này là tổ tiên mẫu thân tự tay điều khắc mà thành, cho nên mới là cái dạng này. Nhị Minh đắng chát cười. Để nói như vậy đi, ta cả đời này, ban đầu tự nhận là chưa bao giờ mắc nợ qua bất luận kẻ nào. Không thua thiệt huynh đệ, không thua thiệt bằng hữu. Lại không nghĩ rằng mắc nợ nàng nhiều như thế. Nàng vì ta truyền thứ huyết mạch, ta lại từ bỏ nàng. Nàng nói đúng, ta chính là đồ đần, đồ ngu xuẩn, khốn khiếp, ta không xứng làm tổ tiên các ngươi, nàng thậm chí ngay cả tên thật ta cũng không biết, ta không phải gọi là A Thái, Hiểu Linh, ta gọi Nhị Minh, ta không có biện pháp thay đổi lịch sử, ta không thể trở về tìm ngươi, nhưng mà, ta hướng ngươi mà thề, vô luận tương lai còn có tuế nguyệt lâu dài cỡ nào, ta cũng sẽ như lúc trước luôn yêu mến ngươi, sẽ không đi yêu một người khác, thực xin lỗi, Hiểu Linh. Đợi xong đại sự này, ta trở về cái nhà lúc trước chúng ta của chúng ta. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Ân chấn Thiên. Nhà gỗ lúc trước vẫn còn chứ. Nguyên Ân chấn Thiên nhẹ gật đầu. Vẫn còn đấy, tại gần thiên đấu thành. Phiến đất kia được chúng ta mua lại. Tuy rằng tinh đấu đại xâm lâm bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng một mảnh rừng rậm nhỏ vẫn còn tại đấy. Nó vốn cũng là tại bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, nơi tương đối vắng vẻ. Mà khi chúng ta mua lại, nhà gỗ vẫn luôn có người ở đó để bảo toàn. Cái này dù sao cũng là chi địa nhất mạch truyền thừa của chúng ta. Đúng vậy. Nhị Minh nhẹ gật đầu. Nguyên ân chấn thiên ban đầu bởi vì tôn nữ trở về, tâm tình cũng rất phức tạp. Lại không nghĩ rằng, không chỉ là tôn nữ đã trở về, vẫn còn có một vị lão tổ tông cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, trong từ đường ngập vào trầm mặc ngắn ngủi, có chút nhạt nhẽo rồi. Đường vũ lân đi vào nhị Minh bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng Nguyên Ân Trấn Thiên nói, tiền bối, lần này chúng ta đến đây, một cái là vì nhị minh tiền bối nhận thân, một cái khác là vì giải quyết chuyện của Nguyên Ân. Ngay trước những người khác, hắn không thể gọi là nhị minh thúc thúc rồi. Nhị minh chính là tổ tiên nhất mạch của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn lúc này nếu là kêu thúc thúc, không phải chiếm tiện nghi người ta sao? Nguyên Ân Trấn Thiên nói, hoan nghênh ngươi cùng một chỗ đến đây. Tình huống Nguyên Ân cấp bách, nhất định phải tại trước khi nàng đột phá phong hào đấu la, giải quyết vấn đề này. Bằng không mà nói, rất có thể liền sẽ lại là một trận tai họa. Nhị Minh lúc này đã khôi phục vài phần, ngừng đầu hướng Nguyên ân chấn thiên hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Nguyên ân chấn thiên chua sót mà nói. Ta là có ý định trước tiên phế bỏ võ hồn đoạ lạc thiên sứ của nó. Tình huống của nó dù sao cùng mẫu thân nó năm đó không giống nhau, là song sinh võ hồn. Hy vọng cái võ hồn đoạ lạc thiên sứ kia đối với nàng ảnh hưởng có thể nhỏ một chút. Nếu như phế bỏ cái võ hồn này. Sau này liền sẽ không xuất hiện tình huống thông đạo ác ma vị diện. Vậy hẳn là sẽ không có việc gì rồi. Bằng không mà nói. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói. Nếu không cũng chỉ có thể phế bỏ toàn bộ võ hồn của Nguyên Ân. Không được. Tạ giải cơ hồ là thốt ra. Theo bản năng liền chắn trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Qua nhiều năm như vậy, hắn là mỗi ngày nhìn Nguyên Ân Dạ Huy tu luyện vất vả cỡ nào. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến cảnh giới tu vi hiện tại. Nhưng trên thực tế, nàng trả giá là cực lớn bực nào. Mỗi người xử lai khắc thất quái đều rất chăm chỉ. Nhưng Nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan cũng tuyệt đối là hai người chăm chỉ nhất. Nguyên ân chấn thiên nhìn tạ giải một cái, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt hắn nhưng là kiên định dị thường. Nhị minh khoát tay áo. Phế bỏ sao? Tại sao phải phế bỏ? Giữ lại rất tốt so với phế bỏ. Nguyên ân chấn thiên sửng sốt một chút. Ý kiến của người khác hắn có thể không quan tâm. Nhưng vị này rất có thể là tổ tiên gia tộc Thái Thản cự viên, hắn lại không thể không nghe. Nhất là vừa rồi Nhị Minh đã thể hiện ra thực lực cao hơn một tầng thứ so với hắn. Như vậy thì càng không thể không nghe theo hắn. Trong mắt Nhị Minh hàn quang lập lòe. Ác ma vị diện, dám can đảm giết chóc tộc nhân của ta. Sao có thể liền đoạn tuyệt thông đạo vị diện? Cứ để cho bọn chúng tiêu diêu tự tại sao? Không nói đến đứa nhỏ nguyên ân Dạ huy này sẽ bị thương tổn. Thông đạo vị diện này không chỉ là bọn hắn có thể lợi dụng. Chúng ta cũng có thể lợi dụng nó. Một cái ác ma vị diện nhoi nhỏ, có gì đáng sợ? Nguyên ân chấn thiên sững sở. Tiền bối, ý của ngài là gì? Nhị Minh hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chẳng những không thể gián đoạn vị diện, còn muốn giúp đỡ bọn hắn đem vị diện mở ra. Còn dầu người chết rồi, tộc nhân đã chết nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thu sao? Nguyên ân chấn thiên ngẩn ngơ. Cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tiền bối, đây chính là lực lượng một cái vị diện đấy. Nhị Minh nói. Kiến thức ngươi vẫn là rất ít. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được giữa vị diện cùng vị diện là có khác nhau đó. Vì cái gì vị diện khác đều mơ tưởng xâm nhập vị diện chúng ta. Cũng là bởi vì, đấu la đại lục bản thân là một cái chủ vị diện. Mà những cái kia đều muốn xâm nhập tới đây. Hoặc là bởi vì bản thân không có thực thể, hoặc là bởi vì bản thân nhỏ yếu. Đều là muốn từ nơi đây của chúng ta cướp lấy một ít lợi ích. Nhưng mà, chân chính có thể thôn tính toàn bộ đấu la đại lục vị diện, nhưng là ít càng thêm ít. Cái ác ma vị diện này ta hiểu qua, bản thân nó là một cái vị diện trung đẳng, có được một viên tinh cầu nhỏ ước chừng tương đương bằng 1 phần 10 lớn với Đấu La đại lục, nhưng tinh cầu 10 phần cần cỗi, đặc tính bọn hắn là cướp đoạt, đi qua cướp đoạt các năng lượng sinh mệnh các vị diện khác để duy trì sinh tồn. Trình thể lực lượng ác ma vị diện so với chúng ta chênh lệch rất xa, cũng không thể chính thức mang đến nguy cơ cho Đấu La đại lục như Thâm Uyên vị diện, cường đại nhất tồn tại, đơn giản cũng chính là phía dưới thần cấp. Dùng lực lượng một cái gia tộc, đối kháng toàn bộ vị diện là không thể nào. Nhưng phải đối kháng với một cái thông đạo còn làm không được. Các ngươi còn xứng đáng gia tộc truyền thứ huyết mạch ta sao? Chỉ cần sớm làm kế hoạch, nhất định phải làm cho cái ác ma vị diện này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên ân chấn thiên tuy rằng cũng là cường giả cấp độ bán thần. Nhưng hắn dù sao chỉ có trăm tuổi, đối với cấp độ lý giải vị diện lại làm sao có thể so với cùng nhị minh. Lúc này tuy rằng nghe có chút không rõ, nhưng bao nhiêu vẫn hiểu được một điểm. Tiền bối, cái này sẽ không quá mạo hiểm sao? Nhị Minh tức giận. Ta sẽ lấy mạo hiểm của hậu thế chính mình đi làm sao? Có hai vị chuẩn thần tọa chấn, có thần khí chính thức tọa chấn. Cái ác ma vị diện kia còn có thể như thế nào? Hai vị chuẩn thần nào? Nguyên ân chấn thiên ngẩn người. Nhị Minh nói. Tính nhiệm nguồn gốc từ tại thực lực cùng kinh nghiệm trước đây. Ta lần này tới đây, không phải muốn ngăn cản ngươi giải quyết vấn đề trên người nguyên ân dạ huy. Mà là ta cấp cho hậu thế để báo thù. Ngươi cũng là tử tôn ta, tuy rằng ta không có gì tư cách đến nhận thân. Nhưng mà, ta cuối cùng sẽ cấp cho cho các ngươi một ít gì đó. Trong 10 ngày, nếu như ta không thể đem ngươi tăng lên tới cấp độ chuẩn thần. Ngươi coi như lời ta mới vừa nói đều là đánh rắm Nếu như ta làm được, ngươi là tộc trưởng gia tộc, phải phối hợp với ta hoàn thành kế hoạch này, vì bọn nhỏ chết đi mà báo thu. 10 ngày tăng lên tới chuẩn thần sao? Nghe nhị Minh nói những lời này, con mắt nguyên ân chấn thiên chớp mắt liền sáng lên. Hắn đạt đến cấp độ bán thần đã có mấy thập niên, nhìn qua khoảng cách chuẩn thần chẳng qua là một bước ngắn. Thế nhưng là, một bước này nhưng là vài thập niên cũng không thể vượt qua. Nếu như thật sự có thể đạt đến cấp độ chuẩn thần. Như vậy, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Trong nội tâm hắn đã tin tưởng vị trước mặt này chính là tổ tiên. Nhưng cuối cùng còn không có càng nhiều sự thật hơn nữa để chứng minh. Nếu như nhị minh giúp hắn tăng thực lực thành công. Như vậy, không thể nghi ngờ liền là bằng chứng chứng minh thân phận hắn. Tạ giải nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng ngời. Một mặt nịnh nọt gom góp qua. Sư phụ, người xem. Phắn ngay, ai là sư phụ ngươi? Ngươi trước tiên tu luyện tới cực hạn đấu la tại nói đi. Huống chi, ngươi cùng ta huyết mạch không thông, ta không có năng lực giúp ngươi. Chấn thiên, ngươi tìm một chỗ tĩnh thất, ta muốn một mình nói chuyện cùng ngươi. Vâng, nguyên ân chấn thiên không chút do dự đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía nhị minh, ánh mắt cũng trở nên cung kính rất nhiều. Nguyên ân chấn thiên mang theo nhị minh rời đi. Nguyên ân dạ huy nhìn thoáng qua linh bài trên từ đường, trong lòng không khỏi u u thở dài. Hiểu lầm thật sự là đáng sợ nhất trong cuộc sống. Nguyên ân thiên thương đem ba người đưa đến hậu viện. Các người hiện tại trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Nhị thúc, cha ta. Nguyên ân dạ huy nhìn về phía Nguyên ân thiên thương, trong mắt tràn đầy chi sắc khẩn cầu. Nguyên ân thiên thương do dự một chút, nói. Trở ra ra ngươi lên tiếng đi. Ngươi bây giờ trước tiên không nên đi, hiện tại ngươi đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nói xong câu này, hắn lúc này mới đi nhanh mà đi. Nguyên ân gia tộc phong cách rất mộc mạc, trong phòng khách chỉ có một chút đồ dùng thiết yếu đơn giản trong nhà. Đều là chân mộc chế tạo, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức. Trong phòng nhưng lại có nhàn nhạt, nhạt mùi gỗ thơm, làm cho người ta một loại cảm giác không màng danh lợi, thoải mái dễ chịu. Nguyên ân chấn thiên mang theo nhị minh đi vào thư phòng của mình. Nhìn vị trước mặt này rất có thể là tổ tiên Hắn cũng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Làm cho hắn gọi một tiếng tổ tông quả thực là có chút khó khăn. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này đúng là có thân phận như vậy. Nhị minh hướng hắn khoát tay áo. Ngươi không cần khó chịu như thế, ta cũng không có ý định muốn như thế nào. Ta chỉ cần xem một chút các ngươi có khỏe không. Để cho các ngươi đủ khả năng làm một ít chuyện, ta liền thỏa mãn. Ta không có tư cách nhận thức các ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có kết thúc nửa phân trách nhiệm. Ta không có tư cách nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi đã tràn đầy cười khổ. đã từng có một phần hạnh phúc đặt ở trước mặt chính mình nhưng không có quý trọng, cuối cùng trời đưa đất đẩy, bỏ lỡ chính mình cả đời rất có thể là duy nhất hạnh phúc cơ hội. may mắn, hắn huyết mạch hay vẫn là truyền thừa đi xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được như nguyên ân chấn thiên, nguyên ân thiên thương, nguyên ân dạ huy trên người bọn họ thuần túy thái thản cự viên huyết mạch. đây là chính mình huyết mạch nhất mạch tương truyền, cha truyền con núi đi xuống tuyệt không có sai. trời cao đã là đối đãi chính mình không tệ rồi. Hắn hiện tại, chỉ muốn làm chút chuyện hết sức vì đời sau của mình. Người đừng nói như vậy, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy. Nguyên ân chấn thiên trong lòng thở dài. Tuy rằng như trước không có biện pháp trực tiếp kêu lên tổ tông. Nhưng đã dùng tới kính ngữ đối với nhị minh. Nhị minh trầm giọng nói. Tốt rồi, không nói trước những thứ này. Nói một chút tình huống của ngươi. Dùng trạng thái ngươi bây giờ, trước mắt ngươi đã đến tư chất đỉnh phong. Nếu như chẳng qua là tự mình tu luyện. Để muốn tiến một bước là ngàn vạn khó khăn đấy, điểm này chính ngươi hẳn là hiểu được. Nguyên Ân Chấn Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn là cấp độ bán thần đỉnh phong, thủy chung đều cách chuẩn thần tựa hồ chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng là, một bước này hắn dùng 50 năm cũng không thể vượt qua. Theo tuổi tăng trưởng, khí huyết bắt đầu hạ thấp, lực lượng thuần túy của võ hồn thái thản cự viên bị khí huyết ảnh hưởng là rất lớn. Cho nên, Nguyên Ân Chấn Thiên vẫn luôn biết rõ, chính mình rất có thể cả đời vô vọng đột phá thẳng đến lần này gặp phải nhị minh từ lời nói của nhị minh mới nghe được một tia hy vọng ta có biện pháp giúp ngươi bước ra một bước kia nhưng mà nếu như bước ra một bước này tương lai ngươi không có khả năng lại tiếp tục bước về phía trước nữa rồi ngươi chịu thiệt tại vấn đề về tuổi tác nếu như 30 năm trước gặp được ta có lẽ còn có cơ hội lại một bước nữa sao ngài là nói nguyên ân chấn thiên một mặt kinh ngạc nhìn nhị minh nhị minh trầm giọng nói thần giới là chân thật tồn tại điểm này ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi Trên thực tế, lúc trước chúng ta là thấy tận mắt chứng nhận đường Tam trở thành thần cách. Hơn nữa nương theo lấy hắn cùng một chỗ tiến nhập vào thần giới. Mắt thấy hắn từng bước một đi đến đỉnh phong thần vương. Nhưng sau này, thần giới hẳn là đã xảy ra chuyện, bị thời không loạn lưu cuốn đi. Cho nên mới đưa đến không có thần giới. Nếu có thần giới quản giáo, đấu ra đại lục sẽ không suy bại nhanh như vậy. Sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng như thế. Bởi vậy, có thể nói như vậy, ta đã từng là thần. Có thể thần giới biến mất. Sau này bị pháp tắc vị diện hạn chế. Đã không có hình chiếu thần cách ở thần giới. Thực lực của ta cũng như trước cũng bị áp chế tại cấp độ chuẩn thần. Cũng chính là tầng thứ tối cao đấu la đại lục vị diện cho phép. Tu luyện tới trình độ này, đã rất khó tiến thêm rồi. Nhưng nếu có một ngày thần giới trở về mà nói, ta là có thể trở lại thần giới. Cho nên, ý của ta là nói. Ta tuy rằng có thể giúp ngươi tăng lên tới cấp độ chuẩn thần. Gia tăng tuổi thọ ngươi thêm vài thập niên. Nhưng mà, nếu như tại bên trong vài thập niên này có thần giới trở về, ngươi cũng không có khả năng có thể tu luyện thành thần. Bởi vì ta nhất định phải triệt để kích phát tiềm năng trong huyết mạch ngươi, mới có thể để cho ngươi bước ra một bước kia. Mà một bước này, cũng nhất định sẽ đem tiềm năng của ngươi đã dùng hết. Nguyên ân chấn thiên không chút do dự nói. Không quan hệ, ta nguyện ý, tự chính mình rất rõ ràng. Luận thiên phú, trên thực tế ta là có chỗ thiếu sót. Nói thật, gia tộc bọn ta sở dĩ có thể sừng sững tại hồn sư giới, đều là bởi vì huyết mạch của người truyền thừa. Nhưng nương theo lấy thời gian kéo dài, huyết mạch vẫn là sẽ chịu tới trình độ pha loãng nhất định, từ đó giảm xuống nồng độ huyết mạch của chúng ta. Tổ tiên chúng ta, nhị đại, tam đại đều là cấp độ chuẩn thần, lại sau này, liền không ai có thể tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần. Nếu như người có thể giúp ta tăng lên tới cấp độ chuẩn thần, sống nhiều hơn nữa vài thập niên, ta đã mười phần thỏa mãn, không dám lại yêu cầu xa vời thêm nữa. Nhị Minh khẽ gật đầu, vấn đề huyết mạch mỏng manh này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tuy rằng không thể giải quyết mọi người, nhưng ít ra bảo đảm có nhất mạch có thể dùng đầy đủ nồng độ truyền thừa xuống dưới. Cái kia thật sự là quá tốt, Nguyên Ân Chấn Thiên vui mừng quá đỗi. Thân là tộc trưởng, còn có cái gì quan trọng hơn so với gia tộc truyền thừa? Ta rất thích đứa nhỏ Nguyên Ân Dạ Huy này, kinh nghiệm của nàng rất nhiều, tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng phát triển vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Vô luận là tâm tính hay là thực lực cùng với đối với thái độ tu luyện, đều là người thường không thể với tới. Giải quyết xong chuyện lần này, phần huyết mạch truyền thừa này ta sẽ giao cho tại trên người nàng. Không có vấn đề gì. Nguyên ân chấn thiên đáp ứng. Nhị Minh nói, cải lương không bằng bạo lực. Ngươi nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Giúp người bước ra một bước kia, trên thực tế cũng không có khó khăn. Vâng, nguyên ân chấn thiên không chút do dự tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhị Minh đứng ở phía sau hắn, một tầng hào quang màu vàng từ trong cơ thể phóng thích ra phía ngoài. Đường Vũ Lân từ trong Minh tưởng trong tỉnh lại đã là tiếp cận thời gian sáng sớm, đây là thói quen của hắn mỗi ngày thanh tỉnh để tu luyện. Bởi vì cái thời gian này vừa vặn có thể làm cho hắn đi qua tử khí đông nơi chân trời xa, để tu luyện tử cực ma đồng chính mình tu vi tinh thần lực đạt đến cấp độ thực thể hóa. Sau này tử cực ma đồng của hắn đã đến cảnh giới cao nhất, cái này tại bên trong đường môn cũng không có mấy người có thể đạt đến. Nhưng hắn vẫn như trước ý thức được tu vi tinh thần chính mình, tới khoảng cách mạnh nhất còn có chênh lệch. Điểm này, cổ Nguyệt Na đã hướng hắn phô bày ra. Trước mắt hồn lực hắn đã đến 93 cấp, khoảng cách tới siêu cấp đấu la đã càng ngày càng gần. Càng đáng quý chính là tốc độ tu luyện tương đối không chậm. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, có thể cảm nhận được tu vi chính mình kéo dài tăng lên. Đinh lên một cái âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. Cái âm thanh này cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà như là tới từ ở bản thân hắn. Dường như có đồ vật gì đó trong khoảnh khắc đó rách nát đi rồi. Sau đó bên tai hắn liền truyền đến âm thanh quen thuộc của Nhị Minh. Dụng tâm đi cảm thụ. Một tiếng ông mãnh liệt vù vù vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình, không gian chung quanh chớp mắt liền trở nên mơ hồ cùng bóp méo. Mặc dù chỉ là một cái nháy mắt, nhưng hắn liền tại sao nháy mắt này lập tức đã nghe được toàn bộ thế giới la lên. Đúng vậy, toàn bộ thế giới... Tại trong cảm giác tinh thần lực hắn tất cả nguyên tố thuộc tính tự nhiên đều ở đây, chớp mắt trở nên sôi trào, đều ở đây hướng về một cái phương hướng ùn ùn mà đi. Không chút do dự lách mình xuất môn, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một đạo cột sáng cực lớn phóng lên trời, vạch phá bầu trời đêm, tựa như tiếp thiên liền địa. Thiên địa pháp tắc biến hóa, bên trong nơi xa không trung, giữa hư vô tựa hồ có một chỗ tồn tại đặc thù. Nguyên một đám quang văn màu vàng không ngừng từ trên trời giáng xuống. Hóa thành nguyên một đám phù văn màu vàng, hướng về phương hướng phát ra kim quang kia mà đi. Tiếng trầm thấp vạn sướng vang lên, không có gì giai điệu, nhịp điệu lại chính là dễ nghe êm tai như vậy. Như là toàn bộ pháp tắc vị diện đồng cảm, pháp tắc tầng tầng lớp lớp biến hóa, tầng tầng lớp lớp tuần hoàn lập đi lặp lại, tựa hồ là tại quỷ lễ, hoặc như là bài xích. Cái loại cảm giác này là rất kỳ diệu, làm người khác có loại phát ra từ nội tâm vui vẻ, nhưng lại có chút lo lắng. Cái này là hắn thành công. Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được cái gì? Âm thanh nhị minh lần nữa vang lên. Đây là tiếp dẫn chi quang. Nếu như chính thức thành thần, có thể đạp quang mà đi. Tiếp dẫn chi quang, đơn sắc là chuẩn thần, bốn màu trở lên mới là chân thần. Thất sắc là thần cách cấp 2, cửu sắc là thần cách cấp 1, hãy nhớ kỹ. Tiếp dẫn chi quang, đi thông thần giới tiếp dẫn chi quang. Quang mang đơn sắc màu vàng là chuẩn thần. Chẳng qua là thời gian một ngày, Nguyên Ân Chấn Thiên liền từ cấp độ bán thần tăng lên tới cảnh giới chuẩn thần. Đây là hạng cấp độ gì? Vài thập niên truy cầu, một khi mộng tưởng trở thành sự thật. Cho dù chẳng qua là trở thành ở ngoài đứng xem, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi rất là hưng phấn. Đây đối với một nhà Nguyên Ân mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đối với sau này giải quyết vấn đề thân thể Nguyên Ân Dạ Huy, hiển nhiên cũng là có trợ giúp thật lớn. Đạo tia sáng này cũng kinh động đến toàn bộ gia tộc Thái Thản Cự Viên. Các tộc nhân nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Cảm thụ của bọn hắn so với đường Vũ Lân càng thêm khắc sâu. Bởi vì huyết mạch trong cơ thể mỗi người dường như đều ở đây sôi trào. Tại lúc hô ứng đến tiếp dẫn chi quang, trong đó ẩn chứa khí thức huyết mạch khổng lồ. Thời gian dần trôi qua, từng đoàn từng đoàn quang ảnh mờ mịt hiện hiện tại sao lưng mỗi người gia tộc Thái Thản Cự Viên. Chính là bộ dáng Thái Thản Cự Viên. Mỗi người căn cứ tu vi bất đồng, độ rõ ràng cái quang ảnh này cũng có riêng bất đồng Có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng đều là xuất hiện tự nhiên như vậy. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch chi lực chính mình đang thay đổi một cách vô tri vô giáp. Trong không ngừng mà tăng lên. Loại cảm giác này là rất tuyệt vời đấy. Tăng lên không hiểu thấu, hơn nữa là bên trên bản nguyên mà tăng lên. Vô luận đối với mỗi người mà nói, đều có được chỗ tốt rất lớn. Bản thân đường vũ lân liền có được huyết mạch kim long vương cường đại. Loại khí huyết biến hóa này tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn hiểu được, đây là nhị minh hồi quỹ toàn bộ gia tộc Thái Thản cự viên. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng nhất định trả giá không nhỏ. Nguyên ân dạ huy cùng tạ giải liền tại bên cạnh đường Vũ Lân. Quang ảnh Thái Thản cự viên sau lưng Nguyên ân dạ huy đặc biệt ngưng thực, giống như thực chất. Tu vi của nàng cách phong hào đấu la cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề đoạ lạc thiên sứ, nói không chừng đã có thể vượt qua. Đường Vũ Lân chú ý tới, thành viên bên trong gia tộc Thái Thản cự viên quang ảnh sau lưng có thể như loại trình độ Nguyên Ân Dạ Huy có 7, 8 vị. Nói cách khác, tại bên trong gia tộc Thái Thản Cự Viên, thậm chí có 7, 8 vị Phong Hào Đấu La. Tại âm u trong phòng, nam tử tóc rối bời có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Từ chỗ cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy đạo hào quang màu vàng thực kia. Thân thể của hắn không khống chế nổi run rẩy lên. Trong hai tròng mắt, sớm đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, mà tại phía sau hắn, điểm điểm tích tích màu vàng quang ảnh cũng bắt đầu tiếp theo hiển hiện lên. Tuy rằng chậm chạp, nhưng kéo dài mà ổn định hội tụ lấy. Ngao lên một tiếng thét dài thê lương từ trong miệng hắn bất giác phát ra. Trong cơ thể phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, dường như có đồ vật gì đó vỡ nát. Trong chốc lát, y phục trên người hắn rách nát, người đầy bộ lông. Hào quang màu vàng từ trong cơ thể bành phái bộc phát ra. Cái gian phòng âm u này cũng tại chớp mắt bị chấn nát. Một đạo hào quang màu vàng óng ánh phóng lên trời. Cách đó đạo tiếp dẫn chi quang kia không xa nhưng cũng là lên như diều gặp gió, thẳng tóc màu vàng, quang ảnh thái thản cự viên cực lớn xuất hiện ở phía sau hắn, cùng một thân cơ bắp bành trướng khôi vĩ dao ánh sinh huy, trong miệng hắn gào thét không dứt, phảng phất muốn đem tất cả tích tụ trong cơ thể đều bài xuất ra ngoài, một tiếng vang thật lớn cũng kinh động đến mọi người xung quanh, đã có người lên tiếng kinh hô, là nguyên ân thiên Đãng nghe được cái tên này, toàn thân nguyên ân dạ huy kịch chấn, theo bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại cái hào quang màu vàng kia bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm, đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong, giống như là đang thiêu đốt lấy tất cả. thân ảnh kia không dứt tản mát ra khí tức cực kỳ đậm đặc ánh sáng màu vàng tăng cường, bản thân khí tức hắn cũng kéo dài tăng cường lên, ồ lên một tiếng kinh ngạc. một đạo thân ảnh từ bên trong đạo ánh sáng thứ nhất lách mình mà ra, hiện hiện tại không trung, chính là nhị minh. trên mặt hắn toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tay phải một vòng, trên không trung kéo lê một cái phù văn hào quang lóe lên, rơi vào bên trong đạo hào quang màu vàng thứ hai. Tại ở giữa phù văn có một đoàn máu tươi tựa như hồng bỏ thạch óng ánh sáng long lanh. Phốc một tiếng, phù văn dung nhập vào bên trong hào quang màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Cái hào quang màu vàng kia chớp mắt tựa như giếng phun bộc phát ra, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, chiếu sáng khắp cỏ núi. Ngay sau đó, mưa ánh sáng lại giống như hải nạp bách xuyên hướng về nơi khởi điểm mà hạ xuống. Sau đó bị hấp thu không còn một mảnh. Một cỗ khí thức dày đặc tựa như là núi tiếp theo chấn động toàn trường. Thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua mẹ nuôi thánh linh đấu la, trở thành cực hạn đấu la. Cho nên, hắn không chút nghi ngờ. Lúc này vị nam tử này là tại một cái chớp mắt kia, mượn nhị minh ban cho tinh huyết. Bị tiếp dẫn chi quang ảnh hưởng, đúng là một bước bước ra, phá tan cực hạn. Trở thành cực hạn đấu la. Tuy rằng vừa mới đột phá hắn vẫn chỉ là chuẩn bán thần. Thế nhưng cũng là thành tựu cực hạn đi tới tối đỉnh cao hồn sư giới, hào quang màu vàng hóa thành giáp trụ, che lại thân thể, chỉ lộ ra một người không có bộ lông, đầu trụi lủi, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cảm thụ được lực lượng một lần nữa trở lại trên người mình, thậm chí so với trước đó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt của hắn cũng chỉ có mờ mịt, còn mang theo một tia thống khổ. Đúng lúc này, một tiếng thê lương la lên bạch phá bầu trời đêm. Cha. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã nhào tới trước mặt hắn, thoáng một phát lao vào trong ngực của hắn. Đúng vậy, nam tử bỗng nhiên đột phá này, thậm chí là đột phá cực hạn, chính là cha ruột Nguyên Ân Dạ Huy, đã từng một đời thiên kiêu của gia tộc Thái Thản Cự Viên, người thừa kế tộc trưởng, Nguyên Ân Thiên Đãng, tuy rằng không biết vì cái gì vị này trước đó đã bị phế bỏ Tu Vi, bây giờ rõ ràng có thể một bước đột phá cực hạn. Nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Nhị Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng. Tắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhị minh thúc thúc, người không sao chứ, nhị minh trên mặt cũng chỉ có dáng tươi cười, lắc đầu, không sao, ta rất tốt, nhất là tâm tình rất tốt, có thể vì đa số bọn hắn làm chút chuyện, trả giá một ít cũng không có gì, ta về nghỉ ngơi, người cẩn thận nhận thức pháp tắc biến hóa, cơ hội như vậy là hiếm có đấy, đúng vậy, vô luận là tiếp dẫn chi quang hay là đột phá cực hạn đấu la, đây đối với hồn sư mà nói, đều là cảnh tượng trong cả đời cũng không gặp mấy lần. Trong đó pháp tắc biến hóa đối với người tu vi chưa đủ mà nói, chỉ sẽ có thoáng trợ giúp. Nhưng đối với đường Vũ Lân đã tiến vào cái cấp độ này mà nói, trợ giúp nhưng là cực lớn. Nhất là ngày đó cổ Nguyệt Na giúp hắn làm rõ pháp tắc. Sau này, hắn bây giờ đối với các loại nguyên tố pháp tắc cảm ngộ đã khắc sâu hơn nhiều. Nguyên ân thiên đã nhìn thiếu nữ trong ngực trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Con, con là dạ huy sao? Bởi vì đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện Âm thanh của hắn khàn khàn mà có chút quái dị Càng là vẫn còn run dẩy Sau khi Nguyên ân dạo Huy trở về cũng đã khôi phục dung mạo ban đầu Nàng ngẩng đầu, tóc đỏ tung bay Nhìn phụ thân, trong mắt đã bị nước mắt tràn ngập Cha, cha, trở về là tốt, trở về là tốt rồi Không, con về đây làm gì Con không nên trở về Hắn mãnh liệt bắt lấy bả vai con gái Đem nàng từ ngực mình đẩy ra Con đi đi, ai bảo con trở về Ai bảo con trở về? Hãy đi mau đi. Hắn có chút kinh hoàng đẩy ra nữ nhi, đồng thời mình cũng là lui lại hai bước, phảng phất là nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đặc biệt. Cha, nguyên ân dạ huy có chút ngây dại, nàng không nghĩ tới thái độ phụ thân đối với chính mình sẽ là như vậy. Thời khắc mấu chốt vẫn là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, tạ giải đã từ bên cạnh đi lên, kéo tay nguyên ân dạ huy hướng nguyên ân thiên đãng giải thích nói: thúc thúc, người không cần lo lắng, dạ huy không có việc gì, chúng ta trở về chính là vì giải quyết vấn đề võ hồn đoạn lạc thiên sứ của nàng đã có biện pháp giải quyết rồi nguyên ân thiên đã ngẩn ngơ giải quyết xong rồi sao có biện pháp giải quyết sao nguyên ân dạ huy giờ mới hiểu được phụ thân chính là lo lắng cho mình lo lắng cho mình bước theo gót chân của mẫu thân lo lắng hơn nữa là tộc nhân sẽ làm bất lợi đối với chính mình nước mắt lần nữa tuôn ra lại một lần sông tới ôm chặt lấy phụ thân cha con không đi con sau này liền lưu tại bên cạnh người hiếu kính với người Là con không hiểu chuyện. Mấy năm nay, người đã chịu khổ rồi. Trung quanh, rất nhiều người của gia tộc Thái Thản cự viên đã xông tới. Một người lớn tuổi tự nhiên đều nhận ra nguyên ân thiên đãng. Mà từ cha con bọn hắn nói chuyện với nhau. Bọn hắn cũng hiểu rõ, người thiếu nữ tóc đỏ là thân phận như thế nào. Nàng là nguyên ân dạ huy, kế thừa lực lượng ma quỷ. Âm thanh tộc nhân từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Là nàng, nàng đã trở về. Nàng muốn đem tài họa mang về sao. Nàng làm sao lại trở về. Là tộc trưởng bắt trở lại giải quyết vấn đề sao? Đều an tĩnh lại đi. Một âm thanh trầm thấp mang theo vài phần tâm tình khác thường vang lên. Mọi người ngừng đầu nhìn, người mở miệng chính là Nguyên Ân Thiên Thương. Đám người tự nhiên tách ra một cái thông đạo. Nguyên Ân Thiên Thương từng bước một đã đi tới. Nguyên Ân Thiên Thương nhìn huynh trưởng lông mi trên mặt, tóc đều không còn, hai tròng mắt như trước trống rỗng vô thần. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó hòa tan đi. Đi thẳng đến trước mặt cha con Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Thương thở sâu, sau đó có chút khó khăn kêu lên. Đại ca! Nguyên Ân Thiên Đãng chấn động toàn thân. Ngươi! Nguyên Ân Thiên Thương mãnh liệt xoay người. Đối mặt với phần đông tộc nhân, trầm giọng nói. Dạ huy là lão gia tử mời trở về, hiện tại đã có giải quyết vấn đề võ hồn của nàng. Từng đã là tai họa, ai cũng không muốn, chuyện cũ cũng đã qua. Người sống bị trừng phạt thêm nữa. Gia tộc không thể còn có bất luận cái bi kịch gì nữa. Dạ Huy là một phần tử gia tộc, đại ca của ta càng là như vậy. Ta, Nguyên Ân Thiên Thương, nguyện ý để xuống từng đã là tất cả. Quãng đời còn lại chỉ vì gia tộc Phú Cường mà nỗ lực. Nhị đệ, Nguyên Ân Thiên Đãng quá to một tiếng. Cũng không khống chế tâm tình mình được nữa, nước mắt dâng lên mà ra. Đại ca thực xin lỗi huynh. Nguyên Ân Thiên Thương xoay người lại, nhìn Nguyên Ân Thiên Đãng. Hắn lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt. Đại ca, khi thật đệ vẫn luôn biết rõ đấy chuyện này không trách huynh, không trách bất luận kẻ nào, chỉ trách tạo hóa trêu người. chẳng qua là đệ vẫn luôn không nghĩ ra mà thôi. là thống khổ cùng oán hận che mất cặp mắt của đệ. huynh cho tới bây giờ đều không có làm gì sai. huynh lại đã nhận lấy mấy mươi năm giày vò. đại ca, đệ đã đều có thể bỏ qua tất cả. huynh cũng phải như vậy. đệ không trách huynh, cũng không trách đại tẩu. huynh đệ chúng ta mạng khổ, đều chết đi người yêu dấu nhất rồi. đại ca, huynh nên kiên cường rồi, gánh nặng gia tộc, còn cần huynh tới gánh chịu. Nguyên ân dạo huy rời khỏi phụ thân đang ôm ấp, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng Nguyên ân thiên thương cùng với phần đông tộc nhân mà bái lại. Nguyên ân thiên đãng một nắm kéo qua huynh đệ, huynh đệ hai người gắt cao ôm nhau, đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Tuy rằng đã qua 20 năm thời gian, nhưng cái phần từng xảy ra kia vẫn khắc sâu đau đớn, còn chưa có từ trong lòng bọn hắn rời đi. Bầu trời lần nữa trở nên sáng ngời, âm thanh tiếp dẫn chi quang lặng yên biến mất. Một đạo quang ảnh màu vàng cao tới nghìn mét lăng không hiển hiện, chính là bộ dáng thái thản cự viên. Quang ảnh trên không trung dần dần thu nhỏ lại, từ trên trời dáng xuống. Sau đó rơi tại bên cạnh hai huynh đệ Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương. Mở ra cánh tay trắng kiện, ôm bờ vai của bọn hắn. Khổ các ngươi rồi. Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn, sớm đã là đỏ lên hai tròng mắt. Hắn có thể cảm nhận được phần thống khổ kia của Nguyên Ân Thiên Đãng. mười mấy năm rồi, hắn một mực áp chế tại trong thống khổ. Mà tu vi của hắn sở dĩ có thể khôi phục, không hề nghi ngờ là vì lúc trước nguyên ân chấn thiên căn bản cũng không phải là, chính thức phế bỏ nhi tử. Mà chẳng qua là phong ấn chặt tu vi của hắn mà thôi. Đứng ở bên cạnh, nhìn một nhà nguyên ân đoàn tụ, đường vũ lân phát ra vui vẻ từ nội tâm. Hắn không khỏi nghĩ nổi, cha mẹ nuôi cùng thân sinh phụ mẫu chính mình, lúc nào mình mới có thể đoàn tụ cùng bọn họ. Cha, mẹ, mọi người có khỏe không? Mọi người đều ở thần giới xa xôi kia sao? Thật sự thật muốn đến bên cạnh mọi người. Nếu như không phải trên người mình có kim long vương phong ấn, có lẽ chính mình liền một mực có thể làm bạn tại bên cạnh mọi người rồi.